Nàng lại nhìn nhìn về bác sĩ tin tức, lại cũng như nàng dự kiến, không có bất luận cái gì tin tức. Bất quá, đã biết chính mình trái cây thế nhưng có như vậy tác dụng, nàng cũng là cao hứng không ít. Nếu có thể chữa trị tinh thần lực, có phải hay không cũng có thể đủ chữa trị mặt khác đâu. Lạc thất thất nghĩ vậy bộ dáng, đồng nhiên liền nghĩ tới, lúc trước chính mình không phải chính là đem trái cây đương đồ ăn vào sao. Nói không chừng ở ăn kia đốn đồ ăn lúc sau, chính mình nói không chừng liền lại cầm trái cây ra tới ăn. Cho nên chính mình mới không có hôn mê. Nghĩ vậy một chút, nàng lập tức cao hứng. Ra ra được cứu rồi. 2439792. V098 thật cẩn thận. Ý nghĩ như vậy vừa ra tới, nàng cũng liền không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp vào chính mình không gian. Chỉ cần lấy ra trái cây cấp ra ra ăn, nói không chừng liền có thể trị liệu. Nhưng là nghĩ đến như vậy ngạnh đồ vật, nàng cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ ép thành quả nước. Nghĩ vậy một chút, Lạc Thất Thất cũng là cảm thấy có chút không ổn. Lạc thất thất ngồi ở phòng nhỏ chung, nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào làm. Ánh mắt lập tức rơi xuống không xa trong hồ. Nàng đột nhiên có chủ ý, nói không chừng cái này hồ nước hiệu quả sẽ so trái cây càng tốt. Nghĩ đến đây, nàng liền xác định xuống dưới, tìm cái thời gian, cho chính mình ra ra uy một chút hồ nước uống. Nhưng là chờ đến nàng trang hảo hồ nước lúc sau, vấn đề liền tiếp theo tới. Vạn nhất, vạn nhất cái này hồ nước không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại là sẽ tạo thành mặt khác không tốt kết quả. Lạc thất thất nghĩ đến này, trong lòng liền bắt đầu do dự lên. Rốt cuộc muốn như thế nào làm? Muốn hay không mạo hiểm như vậy? Nàng trong lòng không có đế. Nhìn kêu hồ nước, lạc thất thất có chút bất lực, rốt cuộc nên làm như thế nào đâu? Ra ra, nàng thật sự không nghĩ muốn đi đánh cuộc. Chẳng lẽ liền không có người cho nàng một cái chủ ý sao? Lạc thất thất nghĩ, đồng nhiên nghĩ tới một người sở giật túc. Có lẽ, có thể hỏi một chút hắn. Nghĩ đến đây, nàng đi ra ngoài, xuống lầu nhìn thấy sở giật túc còn ở lập tức tiến lên kéo lại hắn chuyện gì hắn hỏi lạc thất thất nhìn hắn nói ngươi tới trước ta phòng ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rất quan trọng nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung nói là cùng ngươi có quan hệ dự tính của nàng rất đơn giản trước nói với hắn về thi đấu sự tình sau đó đang xem thái độ của hắn cùng hắn thương lượng chuyện này sở giật túc thấy nàng như vậy đối trang thục ninh nói một tiếng liền đi theo nàng đi tới phòng lạc thất thất nhìn hắn Biểu tình rất là nghiêm túc, giật, kế tiếp ta muốn cùng ngươi nói sự tình rất quan trọng. Cho nên, ngươi nhất định phải nghe đi xuống. Sở Dật túc gật gật đầu. Phía trước ta không phải cùng ngươi nói ta gặp một cái phi thuyền sao. Ta muốn nói sự tình chính là cùng này tòa phi thuyền có quan hệ. Lạc thất thất ngừng một chút, thấy sở Dật túc tựa hồ có cái gì ý tưởng, lúc này mới nói tiếp, ngươi khả năng đoán được, kia tòa trên phi thuyền người là chúng ta quen thuộc lệ cảnh hoàng. Sở Dật túc nhíu nhíu mày, trong ấn tượng là có như vậy một người ta đáp ứng rồi hắn thi đấu lạc thất thất nói nhìn sở dật túc ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi sở dật túc nhìn thấy nàng có chút thấp thỏm biểu tình câu một chút khoe môi ngươi làm được rất đúng vốn dĩ chính là đáp ứng sự tình lạc thất thất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ta đã nói với hắn hảo một vòng lúc sau sở dật túc gật đầu ân ta đã biết lạc thất thất thấy hắn cũng không có bất luận cái gì một chút tức giận biểu tình lúc này mới yên lòng chứ bỏ một việc này Ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Lạc thất thất đã hạ quyết tâm. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, ngươi nói đi. Lạc thất thất ánh mắt gắt gao mà đặt ở hắn trên người, đương nàng nói ra chuyện này lúc sau, liền đại biểu cho nàng cùng hắn chân chính mà rộng mở nội tâm, một chút dấu dếm cũng đã không có. Tuy rằng không biết hắn sẽ làm gì phản ứng, nhưng là lạc thất thất chính là nhận định như vậy một người, cho nên nàng không tính toán sửa, cho dù khả năng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, nàng cũng cảm thấy không sao cả. Kỳ thật. Ta không phải thế giới này người." Lạc Thất Thất nói. Sở Dật Túc lập tức trầm mặc xuống dưới. Lạc Thất Thất đôi mắt gắt gao mà nhìn hắn, không muốn bỏ lỡ nửa phần, thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, lúc này mới thật cẩn thận mà dò hỏi, "Ngươi không phải là cảm thấy ta ở nói giỡn đi?" Sở Dật Túc vẫn như cũ không có đáp lại. Lạc Thất Thất cắn răng một cái, một hơi đem chính mình lai lịch đều nói ra. "Ta kỳ thật là đến từ rất xa rất xa giết quốc, khả năng các ngươi đã sớm không biết như vậy một quốc gia. Nhưng là nó là tồn tại" Hẳn là mấy ngàn năm trước đi. Ta bởi vì động đất đi tới nơi này. Lạc thất thất nhắm hai mắt, không dám nhìn tới sở giật túc biểu tình, có chút lừa mình dối người, nhưng là vẫn là kiên trì nói, khi đó không có cơ giáp, người máy cũng bất quá là hạng nhất sáng y đương nhiên cũng không có gì phi hành khí. Cái gì đều là lạc hậu, liền sinh lão bệnh tử cũng đều là quá lơ lỏng bình thường sự tình. Lạc thất thất dừng một chút, vẫn như cũ không có nghe được động tĩnh tiếp tục nói, không màng vậy người nghĩ như thế nào. Ta đúng sự thật mà nói ta lai lịch, ngươi có thể lựa chọn không tin, cũng có thể. Nàng còn không có nói xong, liền cảm thấy chính mình bị người ôm lấy. Lạc thất thất sửng sốt, mở mắt ra. Liền nhìn đến nam nhân trong mắt mang theo đau lòng. Lạc thất thất liền cảm thấy trong lòng có chút chua xót lên. Vất vả. Nam nhân há mùng nói. Lạc thất thất nhắm mắt, mới đưa chính mình lập tức muốn rơi xuống nước mắt nuốt đi xuống. Vừa tới đến thế giới này không thích ứng, còn những cái đó không biết khó khăn. Tựa hồ ở nam nhân nói ra kia mấy chữ thời điểm, đều biến nhẹ. Ngươi tin. Lạc thất thất vẫn là không yên tâm mà hỏi lại. Sở rất túc gật đầu, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, cho nên, ta phía trước dạy ngươi nấu ăn, còn có những cái đó gia vị liêu, kỳ thật ta đều nhận thức, bao gồm nấu cơm phương pháp, này đó hết thể đều là ở bên nhau thực bình thường sự tình. "Ân." Không có bất luận cái gì hoài nghi. Lạc thất thất cảm thấy trong lòng chăn đầy nhưng là ta còn phải nói cho ngươi một việc bởi vì chuyện này cùng ta lai lịch cũng có nhất định quan hệ sở Dật túc trên mặt bình tĩnh đem nàng ôm vào trong lòng ngực ngươi nói lạc thất thất nhịn không được con khỏe môi bị người tín nhiệm cảm giác thật tốt ta phía trước cho ngươi gia vị kỳ thật đến từ ta không gian lạc thất thất nói trong lòng mặc niệm quả táo liền từ không lấy ra một cái quả táo đây là ta lớn nhất bí mật lạc thất thất đem quả táo đưa cho sở Dật túc sở Dật túc nhìn nhìn cái này kêu cái gì Quả táo. Lạc thất thất nói, thực giòn ăn rất ngon. Sở rất túc lấy quá cái kia quả táo, cắn một ngụm, gật đầu, ăn rất ngon. Lạc thất thất thấy bộ dáng của hắn, liền nhịn không được buồn cười, trong miệng nhắc mãi, ngươi liền như vậy tùy tiện ăn xong đi. Không sợ ta lấy chính là cái gì độc dược sao. Ngươi sẽ không. Sở rất túc lại nói nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn. Hai mắt đối diện, mang theo không giống nhau ăn ý. Có chút đồ vật tựa hồ muốn nói ra vài thứ kia lúc sau. Liền phát hiện chất biến hóa, được đến thăng hoa. Bất quá ta muốn nói sự tình, còn không có xong. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ta phía trước không phải nói ta có ăn qua cái kia dược, nhưng là không sinh ra tác dụng sao. Hiện tại ta có thể là tìm được rồi nguyên nhân. Liền cung cái này trái cây có quan hệ. Sợ Dật túc nghiêm túc mà nhìn nàng, chờ đợi nàng lợi nói. Ta muốn thử xem, nhìn xem cái này trái cây có phải hay không đối ra ra hữu dụng. Lạc thất thất tạm dừng xuống dưới, nhưng là ta lại sợ xẻ ra chuyện. Nàng ngừng đầu, giật, ngươi nói ta muốn hay không thử xem. Bởi vì là chính mình ra ra, bởi vì là rất quan trọng thân nhân, hết thể đều trở nên thật cẩn thận lên. Không dám đi mù quáng nếm thử. Sợ rất túc nhìn nàng, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút phu nhân. Lạc thất thất nhìn nhìn hắn, ta khó mà nói, ta sợ bọn họ không tin ta nói. Giật là nàng thực thân mật người, cho nên nàng có thể nói như vậy ra tới. Đương nhiên cũng có đối với giật hiểu biết, mới làm nàng yên tâm mà nói ra. Nhưng là nãi nãi không giống nhau, nàng thực cái chính mình, chỉ là có chút đồ vật, không phải có thể nói ra. Cho nên nàng cần thiết muốn cẩn thận lại cẩn thận mới được. Vậy đi hỏi một chút. sở rất túc nói, tỷ như, ngươi hỏi nàng, nếu có một loại phương pháp có thể cứu lạc tiên sinh, nhưng có nguy hiểm, nàng như thế nào lựa chọn? Lạc thất thất nghe hắn nói, gật gật đầu, hảo, ta liền đi hỏi một chút. Nàng cảm thấy nàng là người nhắc gan, sợ gánh vác nguy hiểm, hỏi như vậy bất quá là giảm bất chính mình gánh nặng. Nhưng nàng chính là như vậy, cũng không có cách nào sửa đổi. Sở giật túc gật gật đầu, bung ra nàng. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Lạc thất thất đi lên đi, nhìn chính mình ngãi ngãi, lấy hết can đảm. Ngãi ngãi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Trang Thục Ninh nói. Lạc thất thất tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, nói, ta phát hiện một cái phương pháp khả năng sẽ cứu ra ra, nhưng là ta không có nắm chắc. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm dần dần mà biến yếu. Nàng có chút thở dài. Chính mình vẫn là không có cách nào làm được như vậy đại nỗ lực. Đã có phương pháp, liền đi thử. Trang Thục Ninh thực kiên định mà nói. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, nãi nãi. Nãi nãi tin tưởng ngươi. Trang Thục Ninh nói. Lạc thất thất nhìn nàng, tràn ngập cảm động. Nếu xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, ngươi không cần tự trách. Trang Thục Ninh tự hồn là phát giác nàng không thích hợp, nói. Lạc thất thất cắn răng, hảo, ta đi thử thử. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình thân cận nhất người đều cho chính mình như vậy đại cổ vũ, còn có cái gì lấy cơ có thể ngăn cản nàng đi thử đâu. Nghĩ như vậy, nàng cũng đã không có do dự, tiến vào ra ra nơi phòng. Trang Thục Ninh cùng sở giật túc cũng đều ở bên ngoài chờ đợi. Lạc thất thất từ không gian ra lấy ra một chút hồ nước, đi lên đi, liền đút cho chính mình ra ra. Nhìn hồ nước một chút mà tiến vào đến thân thể hắn trung, lạc thất thất tâm lại chậm rãi mà biến chậm. Không biết có tác dụng hay không, không biết sẽ lại như thế nào kết quả hết thẻ không biết mang đến không chỉ là sợ hãi cùng bất an thậm chí còn có một loại bất lực bất quá nghĩ đến ngoài cửa thân nhân cùng ái nhân lạc thất thất liền cảm thấy những cái đó sự tình kỳ thật đều không có cái gì quá trọng yếu cho dù cho dù thất bại nàng cũng sẽ kiên trì tìm kiếm càng nhiều càng có hiệu biện pháp nàng như thế kiên định mà nghĩ nhìn ra ra bên này vẫn luôn không có động tĩnh nàng có chút thất vọng nhưng vẫn là mở ra môn mãi mãi thế nào trang thục ninh hỏi lạc thất thất lắc đầu không có gì phản ứng. Trang thục ninh nhìn nàng, vươn tay vô vô nàng đầu, thất thất, ngươi tận lực, không cần cho chính mình áp lực lớn như vậy. Lạc thất thất gật gật đầu, mở miệng ra, mãi mãi, ta còn là trở về nghỉ ngơi. Nếu, nếu có chuyện gì, nhớ rõ kêu ta. Trang thục ninh gật đầu, ân, sẽ kêu ngươi. Lạc thất thất xoay người về tới chính mình phòng, căn bản không có mang một chút do dự. Nghĩ đến nàng vẫn là quá nhát gan, sợ hai sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân đưa tới ra ra hư biến hóa. Cho nên, nàng lựa chọn trông tránh 2439794 V099 khai chi nhánh Lạc thất thất xoay người về tới chính mình phòng Căn bản không có mang một chút do dự Nghĩ đến nàng vẫn là quá nhát gan Sợ hai sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân đưa tới gia gia hư biến hóa Cho nên, nàng lựa chọn trông tránh Trang Thục Ninh nhìn nàng bóng dáng Không nói gì, mà là chờ đến nàng vào phòng Mới đối sở giật túc nói Thất thất không có cảm giác an toàn Sở giật túc gật gật đầu thất thất liền thác ngươi chiều cố trang thục ninh nói xong lời này liền về tới chính mình phòng sở dật túc nhìn lạc thất thất phòng trong lòng càng thêm kiên định lạc thất thất cả đêm kỳ thật đều không có như thế nào ngủ trong đầu tràn đầy đều là ra ra thân ảnh hắn có khi ở nghiêm túc mà báo cho nàng sự tình có đôi khi ở nghiêm túc mà đọc một ít văn kiện có đôi khi lại ở cùng mãi mãi ở bên nhau nhưng là càng nhiều thời điểm lạc thất thất nhìn đến là một cái lạnh băng hình ảnh còn có chính là mãi mãi thê thê tiếng khóc Thẳng đến tiên thoáng sáng ngời, nàng liền gấp không chờ nổi mà đi lên. Đi hướng chính mình mãi mãi phỏng, mãi mãi. Nàng giờ phút này cũng bất chấp hát, lớn tiếng mà hô một tiếng. Trang Thục Ninh nghe được nàng thanh âm, đi ra, nhìn về phía nàng, làm ra một cái hư động tác. Lạc thất thất sử sốt. Ngươi nhỏ rộng điểm, ngươi ra ra vừa mới mới ngủ hạ. Trang Thục Ninh nói. Cái gì? Lạc thất thất khiếp sợ mà hô to. Trang Thục Ninh giữ chặt nàng, ngươi như thế nào có thể lớn tiếng như vậy đâu Lạc thất thất giờ phút này không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc, ngãi ngãi, ngươi là nói ra ra, ra ra tỉnh lại. Trang Thục Ninh gật đầu, ân, hôm nay đại khái một chút tả hữu tỉnh lại. Lạc thất thất vẫn cứ là kinh ngạc mà nhìn nàng, ngài phía trước không phải nói nhất định sẽ nói cho ta sao. Rõ ràng tỉnh lại, vì cái gì không tới đánh thức nàng. Hại nàng vẫn luôn lo lắng. Ngươi ra ra nói là ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đã trễ thế này, liền không quấy rầy ngươi. Trang Thục Ninh nói, Lạc thất thất nhìn nàng Hảo đi, hảo đi. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Gia Gia đã tỉnh, Gia Gia không có việc gì. Hảo, ngươi cũng đừng kích động, lại đi ngủ một lát đi, hiện tại còn sớm. Trang Thục Ninh xem nàng còn mang theo quầng thâm mắt bộ dáng, liền biết nàng khẳng định cả đêm không ngủ hảo. Lạc thất thất lắc đầu, không có việc gì, ta hiện tại cảm thấy thực tinh thần. Chỉ cần Gia Gia không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Trang Thục Ninh gật gật đầu, ân, vậy ngươi chính mình nhìn làm. Ta đi xem ngươi Gia Gia." Lạc thất thất đáp ứng rồi xuống dưới, đi xuống lâu, trên mặt tất cả đều là che không được hưng phấn. Chính mình ra ra không có việc gì, thật sự là thật tốt quá. Sở Dật túc lại đây thời điểm, nhìn thấy chính là lạc thất thất phủng mặt ngây ngô cười cảnh tượng. Ngươi như thế nào sớm như vậy? Hắn có chút kỳ quái. Lạc thất thất nhìn thấy hắn tới, lập tức cao hứng mà nói, giật, ra ra tỉnh lại. Sở Dật túc giữ chặt nàng, ân, ta đã biết. Ngươi đã biết. Lạc thất thất càng là kinh ngạc thối hôm qua thượng phu nhân liền nói cho ta sở rất túc nói lạc thất thất có chút buồn bực nguyên lai nàng là cuối cùng một cái biết đến sao ngẫm lại liền cảm thấy phi thường mà khổ sở có hay không vì cái gì a mãi mãi dựa vào cái gì liền nói cho ngươi lại không nói cho ta đâu lạc thất thất nghĩ này căn bản không bình thường được chứ rõ ràng là nàng cứu ra ra nàng lại cuối cùng một cái biết thật là sở rất túc hôn hôn nàng nói hảo phu nhân chỉ là lo lắng ngươi mà thôi lạc thất thất bị hôn trên mặt có chút phát sốt bất quá kia hưng phấn tâm tình nhưng thật ra thoáng mà tiêu hảo đi hảo đi ta đã biết dù sao ta không có gì quan trọng sở giật túc thấy nàng như vậy có chút đau đầu ngươi đi rửa mặt ta đi cho ngươi làm điểm độ vật mặt khác phu nhân khẳng định cũng là muốn ăn chút lạc thất thất lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại phi thường mà đầu bù tóc dối phía trước thế nhưng đã quên bất quá sở giật túc thế nhưng một chút không chê Nhưng thật ra làm nàng cảm thấy cao hứng. "Ta đây đi lên rửa mặt." Lạc Thất Thất nói, liền chạy lên lầu. Sở Dật Túc nhìn nàng bóng dáng, con con môi vẫn là cái tiểu hài tử a. Chờ đến Lạc Thất Thất xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến Sở Dật Túc đã đem đồ vật đặt ở trên bàn. Lạc canh Liêu vẫn là không có xuất hiện, khẳng định là quá mức hư nhược rồi, còn ở nghỉ ngơi. Lạc Thất Thất cũng không có miễn cưỡng, nếu ra ra sự tình giải trừ, nàng cũng liền yên tâm mà đi theo Sở Dật Túc đi tới trường học trường học sự tình thực bình thường thư tú nhã vẫn như cũ đi theo nàng đấu võ mồm lạc thất thất lại căn bản không đệ bụng đi tới hồi lâu không có nhìn thấy hồi ức từ thách ca lạc thất thất không chút nào che giấu mà hướng về phía liền tử thạch chào hỏi liền tử thạch nhìn thấy nàng cũng là thực kinh ngạc thất thất ngươi nhưng rốt cuộc tới lạc thất thất lộ ra một nụ cười rạng rỡ phía trước bận quá liền không có tới xem hiện tại trong tiệm hết thể đều hảo ta đối với ngươi vẫn là thực yên tâm liền tử thạch gật đầu ân hết thể đều thực bình thường lạc thất thất cùng hướng ly đồng tìm vị trí liền ngồi xuống dưới ngươi vừa trở về ta cho ngươi chuẩn bị gần nhất nghiên cứu phát minh tân đồ ăn phẩm liền từ thạch nói xong liền vào bên trong bắt đầu chuẩn bị lạc thất thất nghe hắn nói tân đồ ăn phẩm đột nhiên nhớ tới một người lập tức lấy ra máy liên lạc phía trước đã đem một ít người liên lạc phương thức đưa vào ở bên trong thất thất phó thiện hề được đến nàng liên lạc có chút kinh ngạc lạc thất thất hướng nàng cười cười là ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ chủ động liên lạc ta. Phó Thiển Hề tuy rằng tự xưng là là lạc thất thất bạn tốt, nhưng là đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng kỳ thật cũng là thật sự không có gì nắm chắc. Hiện tại nhìn thấy nàng liên lạc chính mình, đương nhiên là cao hứng đến không được. Lạc thất thất cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng nói, Tử Thạch Ca chuẩn bị tân đồ ăn, ngươi đến, kỷ niệm đến đây đi. Phó Thiển Hề lập tức gật đầu đáp ứng, hành, ta lập tức liền tới đây. Lạc thất thất cúp máy liên lạc, thất thất. Ngươi hiện tại cùng phó thiển hề quan hệ giống như không tồi sao. Hướng ly đồng hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, ta xảy ra chuyện thời điểm, vẫn là nàng hỗ trợ làm rất nhiều chuyện, ta thực cảm tạ nàng. Ân. Thực mau phó thiển hề liền đi đến, nhìn thấy lạc thất thất, lập tức chào hỏi, đã lâu không thấy a. Đúng vậy. Mau ngồi xuống. Tử Thạch ca khẳng định thực mau liền sẽ chuẩn bị tốt. Lạc thất thất nhiệt tình mà hoan nghênh nàng nhập tòa. Phó thiển hề cũng là thực vừa lòng thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sẽ nghĩ đến ta đâu khẳng định a ngươi chính là ta hảo bằng hữu ta đều nghe giật nói ngươi ở ta không ở kia đoạn thời gian chính là giúp thật lớn vội lạc thất thất đương nhiên cũng là đã biết cái kia hoa kết xù tuyên bố tin tức sự tình đối với đối phương thổ hào hành vi trừ bỏ tỏ vẻ cảm kích ở ngoài còn có một chút hảo muốn ôm đùi a đừng nói như vậy bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi ngươi chạy nhanh cho ta đưa điểm ăn ngon ta liền rất cảm tạ ngươi Phó Thiện Hề nhưng thật ra thực thản nhiên. Lạc Thất thất gật đầu, yên tâm, tuyệt đối làm ngươi ăn ngon uống tốt. Nếu ngươi không hài lòng, ta còn có thể đủ làm giật ra tới cho ngươi làm đồ ăn đâu. Phó Thiện Hề bĩu môi, ngươi chỉ biết nói, người đâu? Như thế nào không có nhìn thấy sợ ca ca? Lạc Thất thất xua tay, hắn có một số việc rời đi trường học. Hảo đi hảo đi, dù sao các ngươi hiện tại là ngọt ngào thật sự. Hắn đi vào trường học đương láo sư sự tình, ta chính là đã sớm biết. Phó Thiện Hề nói. Lạc thất thất cũng là có chút kinh ngạc, không phải đâu, người nhanh như vậy sẽ biết. Đó là đương nhiên. Sở ca ca đương lão sư, thật nhiều người đều ở hắn xuất hiện ở trường học thời điểm phải tới rồi tin tức. Người cũng không biết, nếu không phải trường học không đồng ý, thật nhiều người đều sẽ suy xét chuyển hệ. Phó thiện hề nói, không nghĩ tới hắn lại là như vậy đoạt tay a. Lạc thất thất có chút cảm thán. Đương nhiên. Phó thiện hề nói, ngươi căn bản không biết sở ca ca có bao nhiêu lợi hại. Lạc thất thất gật đầu, ân. Ta sẽ nỗ lực mà đi tìm hiểu nàng. Đồ ăn tới. Đang lúc các nàng nói chuyện khi, liền tử thạch đã làm người đem đồ ăn bưng tới. Hảo hảo nếm thử. Liền tử thạch ở một bên nói, đây đều là mới nhất, thất thất còn không có hưởng qua đi, nhìn xem hương vị thế nào. Lạc thất thất gật gật đầu, bắt đầu gắp một ít đồ ăn nhấm nháp lên. Ra ngoài nàng dự kiến, này đó đồ ăn hương vị thế nhưng thực hảo. Xem ra chính mình thủ hạ những cái đó đầu bếp có tiến bộ rất lớn A. Phó thiện hề nếm đồ ăn căn bản rừng không được tới, hận không thể đem trang đồ ăn mâm đều cấp tắc trong miệng. Thật vất vả ăn đến không sai biệt lắm, Phó Thiển Hề mới nói nói, thất thất, ta cũng thật hâm mộ người, thế nhưng có như vậy cửa hàng, có thể vẫn luôn đều ăn đến ăn ngon. Mỗi lần tân ra đồ ăn phẩm, nàng khẳng định là cái thứ nhất ăn. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, đột nhiên có cái chủ ý, muốn một cái cửa hàng, kia còn không đơn giản. Phó Thiển Hề nhìn nàng, không biết nàng đang nói cái gì. Ngươi có thể chính mình khai một nhà cửa hàng A lạc thất thất nghĩ nàng trong nhà khẳng định không thiếu tiền phó thiện hề ánh mắt sáng lên thật đúng là có thể hay bất quá giây tiếp theo nàng liền từ bỏ vẫn là thôi đi ta nhưng tìm không thấy có thể là người lạc thất thất nghe nàng nói đem tính toán của chính mình nói ra ngươi hoàn toàn có thể khai một nhà chi nhánh a ta bên này có thể phái người qua đi bất quá chúng ta nhưng nói tốt nói như vậy liền tính là chúng ta hợp khai cửa hàng lợi nhuận gì đó chúng ta vẫn là đạt được phó thiện hề nghe nàng nói như vậy lập tức gật đầu không quan hệ lợi nhuận ngươi tùy tiện nói chỉ cần cho ta lộng một nhà cửa hàng là được nhà nàng chính là dựa nguồn năng lượng kiếm tiền này đó tiểu điếm lợi nhuận khẳng định là trướng mắt lạc thất thất thấy nàng như vậy cảm thấy hứng thú liền nói như vậy đi sự tình đâu ta lúc sau lại cùng ngươi thương lượng đến lúc đó chúng ta liền có thể chân chính mà định ra tới nhìn xem như thế nào làm tốt hảo liền nói như vậy định ba người vui vẻ mà ăn đồ vật lạc thất thất chính là cao hứng đến không được Nàng đã sớm muốn nhiều khai mấy nhà cửa hàng, hiện tại có Phó Thiển Hề duy trì, chính mình cũng không phải là tưởng khai nhiều ít cửa hàng liền khai nhiều ít cửa hàng sao. Nghĩ đến tương lai chính mình cửa hàng đem trải rộng ở đại đa số tinh cầu, nàng liền vui vẻ đến không được. Xem ra chính mình phía trước muốn phát huy mỹ thực mục tiêu thực mau liền phải thực hiện đâu. Rốt cuộc ba người ăn no, liền đường ai nấy đi. Chuyện sau đó, chúng ta hảo hảo mà thương lượng A. Lạc thất thất hướng Phó Thiển Hề nói. Phó Thiển Hề gật gật đầu. Yên tâm, ta khẳng định là sẽ duy trì ngươi. 2439795. 3 v 100 vì lấy lòng. Chuyện sau đó, chúng ta hảo hảo mà thương lượng A. Lạc thất thất hướng Phó Thiển Hề nói. Phó Thiển Hề gật gật đầu, yên tâm, ta khẳng định là sẽ duy trì ngươi. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng có đế, nếu tìm được rồi hợp tác đồng bạn, như vậy kế tiếp là có thể đủ thực thuận lợi. Ra cửa, lại đụng phải sở Dật túc. Thất thất, sở Dật túc trước hô tên nàng lạc thất thất nhìn thấy hắn cũng thật cao hứng chuyện của ngươi xử lý xong rồi a sở giật túc gật đầu thất thất thật vất vả nhìn thấy ngươi a thế quang thụy cũng ở một bên lạc thất thất nhìn đến hắn cũng rất cao hứng tề quang thụy xem như sở giật túc bên người cùng nàng nhất thuộc người đi đúng vậy đây là đồng đồng đây là thiền hề lạc thất thất nghĩ nghĩ vẫn là đem bên người người đều giới thiệu lên đây là tề quang thụy giật tương đối tốt đồng bọn phó thiền hề bĩu môi không nói gì Tề Quang Thủy nhìn thấy nàng cũng là có chút xấu hổ. Hai người đều không có trả lời. Ngược lại là hướng Ly Đồng lộ ra một cái tươi cười, "Ngươi hảo." Tề Quang Thủy tự nhiên cũng thực thân thiện mà cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. "Thiện hề." Nhìn về phía một bên sắc mặt thật không tốt người, Tề Quang Thủy vẫn là kêu tên nàng. Phó Thiện hề hừ một tiếng, căn bản không để ý tới. Lạc Thất Thất nhìn về phía hai người, có chút nghi hoặc, "Các ngươi đã sớm nhận thức a?" Một bên còn hướng sở giật tóc xử ánh mắt. Muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc bọn họ chi gian đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ra ngoài nàng đoán trước, sở giật túc cũng là vẻ mặt căn bản không rõ ràng lắm biểu tình. Ai sẽ nhận thức hắn? Phó thiền Hề trong giọng nói mặt mang theo khinh thường. Lạc thất thất có chút xấu hổ, vội nói chuyện sinh động không khí, hảo hảo hảo, ngươi nếu là không quen biết, hiện tại cũng nhận thức đi. Thất thất, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Phó thiền Hề lạnh lùng nói, tề Quang Thụy nhìn thấy nàng thái độ thế nhưng là như thế này, có chút khó xử. Lần trước cũng không phải ta cố ý làm như vậy. Cố ý không cố ý thì thế nào, chúng ta bất quá là một cái người xa lạ mà thôi. Phó Thiển Hề ánh mắt căn bản không có phóng tới trên người hắn, trong giọng nói chậm rãi chào phúng. Lạc thất thất vừa thấy này hai người trận thế, cũng đoán được hai người chi gian khẳng định là có cái gì mâu thuẫn. Tuy rằng Phó Thiển Hề cùng nàng nói làm nàng không cần lo cho, nhưng là hai bên đều là nàng bạn tốt, hiện tại quan hệ như vậy cường, như thế nào cũng làm điểm chuyện gì. Các ngươi tri gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống nói thế nào? Lạc thất thất lo lắng nàng không đáp ứng, vội vàng lôi kéo Phó Thiền Hề, một bên lại hướng về phía Tề Quang Thụy sử đưa mắt ra hiệu. Tề Quang Thụy sáng tỏ gật đầu. Phó Thiền Hề nhìn Lạc thất thất, đối với cái này bằng hữu, có một chút oán trách. Thất thất, ngươi có biết hay không hắn là người nào, ngươi liền tùy ý mà nói với hắn. Lạc thất thất sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này còn cùng chính mình có quan hệ Là có cái gì ta không biết sao? Lạc thất thất trần trở hỏi. Phó thiện hề thấy sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, cũng không hề nói mặt khác, nhìn nàng, nói, ngươi cũng không biết ngươi xảy ra chuyện kia đoạn thời gian, người này mang theo một nữ nhân, cố ý tiếp cận sở ca ca, lại còn có trợ giúp nàng. Lạc thất thất vừa nghe, mày lập tức nhíu lại, nữ nhân, nàng nghĩ, trừ bỏ kia một người, rốt cuộc không thể tưởng được khác. Tư đồ xương. Đúng vậy, chính là tên này. Tề Quang Thụy còn lợi dụng ta, muốn ta đi hỗ trợ khuyên bảo. Phó Thiển Hề nghĩ đến chính mình lúc trước thế, nhưng ngây ngốc mà bị lừa gạt, liền cảm thấy trong lòng lửa giận đốt sinh. Lạc Thất Thất nhìn về phía Tề Quang Thụy, ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Có phải như vậy hay không? Tề Quang Thụy đương nhiên xua tay, không phải, sự tình cũng không phải bộ dáng này. Lúc ấy Thiển Hề nhìn đến tình huống cùng chân thật tình huống có xung đột. Lạc Thất Thất nhìn hắn, nghĩ nghĩ, Tề Quang Thụy cùng nàng ở chung quá một đoạn thời gian, đối với chuyện của hắn. Nàng vẫn là rõ ràng mà biết, nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định là thiển hề suy nghĩ nhiều. Hảo đi, ta liền tin tưởng ngươi một hồi, nếu tiếp theo còn có tình huống như vậy, ngươi xem ta muốn như thế nào thu thập ngươi. Lạc thất thất uy hiếp nói. Phó thiển hề không tin mà nhìn hắn, không nghĩ tới chuyện này liền như vậy tính. Thất thất, ngươi có biết hay không chuyện này nghiêm trọng tính A. Hắn mang theo một nữ nhân tới đảo ngươi góc tường A. Lạc thất thất biết nàng là vì chính mình lo lắng, nhưng là sự tỉnh khẳng định không phải bộ dáng này, hảo đi chuyện này chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói nói giật ngươi cảm thấy đâu sở dật túc gật gật đầu hai người tự nhiên đã không có phản đối ý kiến bị lạc thất thất mang về kỷ niệm Liên tử thạch nhìn thấy mấy người lại đây vội đón đi lên thất thất sở dật túc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỷ niệm lão bản trên dưới mà đánh giá lên lạc thất thất dẫn đầu mà giới thiệu đây là liền tử thạch đây là sở dật túc ngươi hảo cửu ngưỡng đại danh liền tử thạch khách khí mà nói Sở rất túc gật gật đầu. Từ thách ca, ngươi có thể cấp chuẩn bị điểm uống sao. Lạc thất thất nghĩ mấy người khẳng định không có gì ăn uống ăn cái gì, liền an bài điểm tân đồ vật. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đứng lên, bộ dáng này, các ngươi hảo hảo liêu, ta tới chuẩn bị một ít hảo uống đồ vật. Nói xong, nàng một bên hướng về phía hướng ly đồng sử nhan sắc. Ý bảo nàng nhất định phải nhiều lời nói chuyện, điều tiết không khí. Vốn dĩ chuyện này hẳn là nàng tới làm, nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới một ít đồ vật liền qua đi chuẩn bị lên. Hướng Ly Đồng được đến ý bảo, tuy rằng cùng những người này không thân, nhưng nàng tính cách cũng coi như hướng ngoại, như thế nào cũng có thể đủ nói chút lời nói. Cái kia, thất thất đi qua, ta còn không có chỉnh trọng mà giới thiệu. Ta là thất thất hảo bằng hữu, Hướng Ly Đồng. Thiện Hề cùng ta rất thuộc. Hướng Ly Đồng nói xong, nhìn thấy mấy người ánh mắt đều đặt ở nàng trên người, liền tiếp tục nói, như vậy thừa dịp thất thất không ở, các ngươi cũng có thể nói cái rõ ràng. Phía trước nghe được bọn họ theo như lời Tựa hồ là cùng thất thất có quan hệ. Vừa vặn nàng cũng khá tò mò, cái kia cái gì nữ nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Chuyện này không có gì hảo thuyết. Phó Thiển hề nói, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình ngự khí có chút nạnh, đồng đồng, ngươi không biết hắn là cái dạng gì người. Ta vừa nhớ tới, liền cảm thấy có chút khó chịu. Nàng phía trước nhìn thấy hắn trợ giúp tìm kiếm thất thất xảy ra chuyện chân tướng, còn tưởng rằng là người tốt, ai biết sẽ ở bản chất có như vậy như vậy nghiêm trọng vấn đề. Bất quá chuyện này nàng cũng là cảm thấy cho chính mình có cái giáo hơn đi. Có lẽ là có thất vọng, lại hoặc là mặt khác. Nàng là không nghĩ quảng. Cũng không nhất định a người nói ta mới biết được hắn là cái dạng gì người. Hướng ly đồng nói, một bên nhìn về phía tề quan thụy, hai người chi gian mâu thuẫn, cũng không thể đủ dựa nàng tới giải quyết ta. Cái kia gọi là gì tư đồ xương, rõ ràng chính là coi trọng sở ca ca. Lợi dụng thất thất không ở, liền tính toán sấn hư mà nhập, còn hảo sở ca ca kiên định. Cho nên chuyện này cùng sở ca ca không có quan hệ. Bất quá hắn phó thiện hề chỉ vào tề quang thụy, đem phía trước phát sinh sự tình đều nói ra, ta thật sự không có dự đoán được hắn thế nhưng là như vậy đê tiện người. Sớm biết rằng, nàng liền không đi xem náo nhiệt. Hướng ly đồng nghe xong, nhìn về phía tề quang thụy, cái kia, nếu nàng nói, kế tiếp nên người nói đi. Tề quang thụy nhìn xem phó thiện hề, há mồm nói, nàng nói sự tình cũng đại khái chính là như vậy. Xem đi, ta liền nói hắn bất an hảo tâm. Phó Thiển Hề nói. Nhưng là, ta cũng không phải muốn Sương Mỹ Nhân đi tiếp cận Lao Đại. Chủ yếu là lúc ấy tình huống cũng tương đối đặc thù, vì Trấn An Sương Mỹ Nhân, ta mới như vậy nói. Thế Quang Thụy lại bổ sung nói. Hướng Ly Đồng nhìn về phía hai người, thoạt nhìn hai người giống như đều là có chút đạo lý. Xem đi, hắn đã thừa nhận. Còn nói cái gì Trấn An? Ngươi khẳng định cũng không có gì hảo tâm. Phó Thiển Hề cũng có chút không minh bạch, xem hắn như vậy. Rõ ràng chính là đối cái kia tư đồ xương cố ý, nhưng là tư đồ xương lại thích sở ca ca. Hắn còn tính toán đưa người tốt, lấy lòng cái kia tư đồ xương, cho nên mới làm như vậy, nhất định là như thế này. Ta xác thật là vì lao đại hảo. Thế quang thủy chỉ có thể đủ nói như vậy. Vì sở ca ca. Người rõ ràng chính là vì lấy lòng tư đồ xương. Phó thiện hề nhìn thấy hắn thế nhưng còn có mặt mũi nói như vậy, lập tức không che giấu, đem chính mình phỏng đoán đều nói ra. Thế quang thủy nghe nàng nói như vậy ánh mắt trầm xuống phó thiện hề lại đắc ý như thế nào nói đến ngươi trong lòng thế quang thụy lại nhìn nàng nguyên lai like ngươi là như vậy tưởng phó thiện hề gật đầu đương nhiên ngươi kia một chút ý tưởng còn không phải là như vậy biểu đặt sao ngươi không phải là ở sinh khí đi thế quang thụy nhìn nàng nói phó thiện hề sửng sốt lập tức nói đương nhiên a ta đương nhiên sinh khí ngươi trợ giúp tư đồ xương tới nguy hại sở ca ca ta khẳng định sẽ sinh khí thật là như vậy Thế Quang Thụy có chút không tin? Phó Thiển Hề cắn môi kiên trì, vô nghĩa, không phải như vậy ta còn có thể thế nào? Chẳng lẽ chính mình thật sự có khác cảm xúc? Không, này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là ngay lúc đó chính mình chính là nhìn hắn cùng tư đồ sương, cho nên có chút sinh khí. Chẳng lẽ, tưởng tượng đến cái này khả năng, nàng rôi tay vô vô chính mình đầu, nhất định là hiểu sai. Nhất định là như thế này. Tới, nếm thử, ta chính là lần đầu tiên ra tay, uống một chút Lạc thất thất đem làm tốt nước tranh bưng ra tới. Phó thiện hề to mò mà nhìn kia thiện sắt thủy, phía trước không mau mà bị rời đi. Lạc thất thất cũng cái gì đều không nói, cố ý thần bí mà nói, các ngươi đếm thử liền biết là cái gì. Tâm tình không tốt thời điểm, liền có thể ăn một ít ngọt đồ vật, sẽ làm tâm tình trở nên tốt một chút. Lạc thất thất vốn là tính toán chuẩn bị nước trái cây, nhưng là nghĩ đến như vậy liền quá dễ dàng khiến cho hiểu lầm, cũng liền chi khai người, lấy ra một cái tranh tới. Hào hào uống. Phó Thiện hề uống xong, lập tức tán thưởng lên. Lạc Thất Thất gật gật đầu, hảo uống đi. Hướng Ly Đồng cũng tán thưởng nói, thất thất, đây là cái gì a? Thực hảo uống. Chua chua ngọt ngọt. Lạc Thất Thất cố ý thần bí mà nói, đương nhiên là bí mật của ta. Các ngươi uống lên hảo uống là được. Mấy người thấy Lạc Thất Thất không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, sôi nổi nhấm nháp. Sở Dật Túc cũng đuối nước chanh có chút hứng thú, uống nhiều một ít. Các ngươi nói đến ra sao? Lạc Thất Thất dò hỏi lên. Phó Thiển Hề nghe được nàng nói như vậy, hừ một tiếng, không nói gì. 2439796 V101 làm bằng hữu ở bên nhau. Các ngươi nói đến ra sao? Lạc thất thất dò hỏi lên. 92CS Phó Thiển Hề nghe được nàng nói như vậy, hừ một tiếng, không nói gì. Hướng ly đồng buông tay, không có gì tiến triển, bất quá ta xem như đã biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lạc thất thất gật gật đầu, nhìn hướng ly đồng bộ dáng, cũng biết hai người chi gian khẳng định là có hiểu lầm vậy các ngươi tính toán như thế nào điều giải a lạc thất thất lại cấp mấy người đổ một ít thủy một bên hỏi phó thiển hề khẽ hừ một tiếng ai nguyện ý cùng hắn điều giải thế quang thụy nhìn về phía nàng không nói gì lạc thất thất nhìn thấy hai người như vậy liền dò hỏi lên đồng đồng rốt cuộc đã xảy ra cái gì hướng ly đồng ngắn gọn mà đem sự tình nói một ít lạc thất thất nghe xong trước mắt sáng ngời nói cách khác thiển hề ngươi còn thiếu tề quang thụy một cái yêu cầu phó thiển hề nghe thấy cái này Liền càng thêm buồn bực, lúc trước chính mình là bị bức bách, cho nên mới đáp ứng rồi như vậy một cái không đáng tin cậy yêu cầu. Nhưng là nàng cũng là nói được thì làm được, cho dù bị nhắc tới tới thực khó chịu, nhưng vẫn là nói, đúng vậy, ta đáp ứng rồi. Chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta khẳng định là nguyện ý đáp ứng. Lạc thất thất nhìn về phía tề quang thụy, thế nào, ngươi nguyện ý dùng hết yêu cầu này sao? Tề quang thụy gật gật đầu, nghe ngươi. Lạc thất thất thấy thế, trong lòng nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra nghĩ ra một cái chủ ý, bộ dáng này đi, các ngươi trở thành bằng hữu hảo hảo mà ở chung một tuần. Nàng vốn là tính toán trực tiếp làm phó thiển hề tha thứ hắn. Nhưng là nghĩ nghĩ, bộ dáng này yêu cầu bất quá là ở cưỡng bách nàng đáp ứng như vậy cũng bất quá là tâm bất cam tình bất nguyện. Cho nên, vì có thể làm sự tình trở nên càng tốt, cho nên nàng liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, chỉ cần nàng đáp ứng rồi. Dựa theo tề quang thụy nhân phẩm, nàng hẳn là sẽ không lại loạn hiểu lầm. Cái gì? Phó Thiện Hề kinh ngạc mà nhìn nàng, Lạc Thất Thất lại nhìn về phía Tề Quang Thụy, thế nào? Ngươi có hay không ý kiến? Tề Quang Thụy nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo. Phó Thiện Hề lại không hài lòng, ngươi như thế nào đều không hỏi xem ta, ta còn không có tính toán đáp ứng đâu. Lạc Thất Thất lại liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Chuyện này là ngươi làm không được sao? Phó Thiện Hề đương nhiên lắc lắc đầu, nếu không có vấn đề, như vậy cứ như vậy. Chín hai cơ s, Tề Quang Thụy. Ngươi từ ngày mai bắt đầu, có thời gian liền cùng Thiện hề ở bên nhau đi. Lạc thất thất nói. Phó Thiện hề cất cao thanh âm, cái gì, có thời gian liền ở bên nhau. Lạc thất thất gật đầu, ân, chính là như vậy. Vì cái gì a? Phó Thiện hề tưởng không rõ, thất thất, ngươi chính là ta bạn tốt. Nàng không nghĩ ra, như thế nào liền giúp hắn nói chuyện. Ân, sự tình liền như vậy định rồi. Thiện hề, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo phía trước ước định làm tốt là được. Khác nàng cũng là cảm thấy không có quan hệ. Phó thiền hề cắn răng, hảo, ta đáp ứng rồi ta tự nhiên sẽ làm được. Lạc thất thất đối với như vậy kết quả rất là vừa lòng, vậy nói như vậy định rồi. Đã quên nói, giật, ngươi đến lúc đó giám sát bọn họ, xem bọn họ có hay không ở bên nhau. Sở giật túc gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, đại gia nên đi như thế nào liền đi như thế nào đi. Giật, ngươi muốn hay không cùng ta hồi trường học. Lạc thất thất nhìn về phía sở giật túc. Sở Dật túc cầm tay nàng, ân, trở về. Lạc thất thất cầm lòng không đậu mà lộ ra một cái tươi cười, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Phó Thiển Hề nhìn hai người ngọt ngào bộ dáng, liền cảm thấy có chút trứng mắt, ngắm lại bên cạnh Tề Quang Thụy, liền cảm thấy sinh khí, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là đáp ứng rồi thất thất mà thôi. Làm bằng hữu, nàng như thế nào cũng không có khả năng cho nàng pha đám. Không nghĩ nhiều. Tề Quang Thụy bình tĩnh mà trả lời. Phó Thiển Hề nhìn thái độ của hắn, dậm dậm chân Bước nhanh đi qua đi, đuổi kịp lạc thất thất bước chân. Dù sao nàng làm nàng không cao hứng, nàng khẳng định cũng không thể đủ làm cho bọn họ liền như vậy dễ dàng mà ngọt ngào. Thiền hề, thế quang thủy không phải người xấu. Lạc thất thất nhìn thấy phó thiền hề lại đây, vẫn là nhịn không được nói một câu. Phó thiền hề chừng nàng, ta biết hắn không phải người xấu, nhưng là liền bởi vì hắn không phải người xấu, ngươi liền giúp hắn không giúp ta. Lạc thất thất lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn các ngươi có thể hòa hoãn một chút quan hệ. Rốt cuộc các ngươi đều là ta hảo bằng hữu, ta sao có thể sẽ không trợ giúp các ngươi giải quyết đâu. Phó thiện hê hừ hừ, không có nói tiếp. Ta đi trước. Hai người phòng học không ở một phương hướng, nàng nói xong, liền xoay người rời đi. Sở đại ca. Liên ở lạc thất thất đi phía trước đi thời điểm, liền nghe được một cái thanh triệt thanh âm. Cái kia thanh âm, tựa hồ có như vậy một chút quen thuộc. Vừa quay đầu lại, quả nhiên. Diệp Dinh Thu. Sở giật túc đối nàng gật gật đầu, tính làm chào hỏi nhưng nắm lấy lạc thất thất tay càng thêm ổn. Diệp Dinh Thu đương nhiên cũng là thấy được hai người động tác, trên mặt lại không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là nói, sở đại ca, ngươi đã đến rồi trường học làm lão sư, như thế nào đều không có liên hệ ta đâu. Lạc thất thất bĩu môi, giật sự tình giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Bộ dáng này làm ra thực minh lý lẽ bộ dáng, cho ai xem đâu. Một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng cùng hắn quan hệ là có bao nhiêu thân mật không thể phân. Diệp Dĩnh Thu nhìn thấy lạc thất thất nói như vậy, cũng không có sinh khí, chỉ là nói, ta cùng sở đại ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên đối sở đại ca sự tình thực quan hệ. Thất thất đừng nghĩ nhiều. Lạc thất thất sửng sốt, không nghĩ tới nàng lại là như vậy nói chuyện. Nhưng là nàng cũng không cam lòng yếu thế, nguyên lai like là như thế này a, nếu đều nói được không sai biệt lắm, chúng ta đây cũng đi thôi. Ta lập tức đi học đâu. Nàng thật sự là không nghĩ cùng nàng nói chuyện, cho dù có chút sinh khí nhưng còn sẽ có thể bảo trì chấn định. Nàng cũng cần thiết phải bảo vệ hảo tự mình. Sở giật túc gật gật đầu, khẩn lôi kéo tay nàng, đi phía trước đi. Diệp Dinh Thu nhìn hai người bóng dáng, thật lâu sau không nói gì. Một bên hướng ly đồng lại đối nàng nói câu, ngươi không có cơ hội. Lạc thất thất nhìn thấy hướng ly đồng còn không có theo kịp, lập tức nói, đồng đồng, ngươi còn đang đợi cái gì, còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Hướng ly đồng gật gật đầu, đuổi kịp hai người bước chân. Thất thất, ngươi chuẩn bị tốt sao? Khảo thí sự tình. Hướng ly đồng đột nhiên nghĩ tới, hỏi. Lạc thất thất vừa nghe đến cái này, liền cảm thấy đau đầu, không có. Ta cho ngươi tư liệu đều không có xem. Hướng ly đồng lại hỏi. Lạc thất thất đương nhiên gật đầu, ta không phải rất bận sao. Căn bản không tìm A. Vậy ngươi khảo thí làm sao bây giờ? Hướng ly đồng thấy nàng căn bản không thèm để ý, liền hỏi nói. Lạc thất thất nhíu mày, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá nên như thế nào liền làm thế nào chứ? Thời gian không nhiều lắm. Chuyện của nàng kỳ thật cũng rất nhiều. Nội dung là cái gì? Sở rất túc ở một bên mở miệng hỏi. Lạc thất thất há mồm, lại phát hiện chính mình đối những cái đó nội dung đều không thế nào quen thuộc. Ngược lại là hướng ly đồng, đem những cái đó chi thức điểm đều liệt ra tới. Trên cơ bản chính là nhiều thế này đồ vật, chỉ cần thất thất đem một ít lý luận chi thức lý giải là được. Lạc thất thất nghe những cái đó lý luận chi thức liền cảm thấy đau đầu. Các nàng sở học kỳ thật còn bao gồm cơ giáp phát triển sử linh tinh đồ vật. Mấy thứ này hoàn toàn là yêu cầu nàng đi nhớ kỹ, căn bản là không có cách nào đi lối tác. Nghĩ đến này, nàng liền cảm thấy không nên lựa chọn như vậy một cái cơ giáp giữ gìn. Nàng nên đi học tập cơ giáp chế tác, ngẫm lại các nàng khảo thí nội dung chỉ có một, chính là thiết kế một trận hoàn chỉnh cơ giáp. "Ân, ta đã biết. Sở giật túc nói. Lạc thất thất sửng suốt, hắn rốt cuộc giá trị đến cái gì. Kết quả, về đến nhà thời điểm, lạc thất thất mới hiểu được hắn rốt cuộc đã biết cái gì. Vốn dĩ hẳn là ăn đồ ngon thời gian, nàng lại đến mở ra quăng não, bắt đầu ôn tập những cái đó chi thức điểm. Bên cạnh còn có một cái giám sát. Cơ giáp cùng sở hữu mấy cái phát triển giai đoạn. Sở rất túc do hỏi. Lạc thất thất chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, mấy cái. Bốn cái, năm cái. Tha ta đi, như vậy đoạn thời gian bên trong, ta nhưng như thế nào nhớ kỹ a? Lạc thất thất có chút đau đầu. Đồng hồ báo thức tất cả đều là một ít con số, mà như vậy con số. Nàng căn bản phân không rõ ràng lắm. Tổng cộng là 5 cái giai đoạn, phân biệt là sở giật túc ngắn gọn mà nói ra. Lạc thất thất gật gật đầu, trong đầu vẫn là phạm vự. Phía trước nghe song khóa, này đó chi thức đối nàng tới nói, vẫn là thực dễ dàng nhớ kỹ, hiện tại muốn tại như vậy đoạn thời gian, đối nàng tới nói thật có khó khăn. Liền không có cái gì đơn giản biện pháp sao. Lạc thất thất hỏi. Sở giật túc nghĩ nghĩ, nếu ngươi liên tục trả lời đối ta 5 cái vấn đề, ta có thể dựa theo ngươi yêu cầu làm một đạo đồ ăn. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Không sai, từ nàng nói cho sở giật túc về chính mình không gian sự tình lúc sau, nàng liền vẫn luôn nghĩ làm hắn cho chính mình làm một bàn bữa tiệc lớn. Lại còn có con nàng đã lâu không có ăn qua cơm, ngẫm lại liền cảm thấy hương. Nhanh lên nhớ kỹ, ta đi chuẩn bị. Sở giật túc thúc giục nói. Lạc thất thất gật gật đầu, bắt đầu nỗ lực mà ký ức. Một bên ký ức, một bên cảm thấy trường học thật đúng là chính là cứng nhắc thật sự rõ ràng có thể thông qua một ít kỹ thuật đem chi thức khắc đến trong đầu nhưng lại bị trường học lấy không thể đủ dùng chết chi thức tới giảng giải lấy cớ cản lại cho nên liền khổ nàng còn phải ngạnh sinh sinh mải nhớ kỹ một đạo đồ ăn chuẩn bị tốt sở dật túc mang sang tới một cái rau xanh là lạc thất thất đã từng làm thất bại kia một đạo đồ ăn lạc thất thất nhìn kia bán tương không tồi đồ ăn tức khắc tràn ngập động lực hảo đi ngươi hỏi ta vấn đề ta khẳng định nhớ kỹ sở dật túc đem đồ ăn phóng tới một bên nhắc nhở Lực chú ý phóng tới ta nơi này, nếu sai rồi, liền không thể ăn. Lạc thất Thất nghe thế sao một cái yêu cầu, quả thực muốn khóc ra tới. Có cái gì so một cái đồ tham ăn nhìn đến ăn ngon đồ ăn, lại chỉ có thể đủ xem thảm hại hơn. Bất quá nàng vẫn là nói, hảo đi, ngươi nói ta nhất định sẽ trả lời đối. Giống nhau trong cơ giáp có bao nhiêu cái linh kiện? Trung tâm linh kiện là cái gì? Sở dật túc hỏi. Lạc thất Thất nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời. Cơ giáp giống nhau là 323 cái. Trung tâm linh kiện là khống chế chim. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, sau đó lại bổ sung nói, nhưng theo phát triển, hiện tại lục cấp cơ giáp đã có 500 cái linh kiện. Sở Dật túc vừa lòng gật đầu. Lạc thất thất nhìn thấy đáp đúng, thở phào nhẹ nhõm. Cơ giáp giữ gìn quan trọng nhất chính là cái gì? Cơ giáp giữ gìn bước đi là như thế nào? Sở Dật túc lại bắt đầu vấn đề. 2439797 V102 chúng ta sinh con đi. Cơ giáp giữ gìn quan trọng nhất chính là cái gì? Cơ giáp giữ gìn bước đi là như thế nào? Sở rất túc lại bắt đầu vấn đề. Lạc thất thất cũng đúng sự thật mà trả lời ra tới. Sự tinh tiến hành đến phi thường thuận lợi, có mỹ thực như vậy một cái động lực, lạc thất thất nhanh hơn động tác. Trả lời rất khá. Sở rất túc tán dương nói. Lạc thất thất chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, ai làm nàng sẽ đáp ứng như vậy một chuyện đâu. Bất quá vì chính mình khảo thí, nàng cần thiết nỗ lực mới được. Mấy cái giờ đi qua, lạc thất thất rốt cuộc đáp xong rồi đại bộ phận vấn đề rốt cuộc có thể ăn cái gì a lạc thất thất cảm thán lên sở Dật túc nhìn về phía nàng ngươi còn cần hảo hảo ôn tập một chút nàng cũng chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng đương nhiên ta khẳng định là sẽ hảo hảo ôn tập sở Dật túc vừa lòng đem làm tốt đồ ăn phân cho nàng thất thất đang lúc hai người ăn đồ vật khi lạc canh liêu từ trên lầu đi xuống tới lạc thất thất phía trước là tính toán kêu chính mình ra ra nhưng là bị chính mình mãi mãi ngăn cản hiện tại nhìn thấy hắn thế nhưng chính mình lại đây liền đi ra phía trước ra ra lạc canh liêu gật gật đầu giật túc cũng ở a lạc canh liêu sớm đã từ trang thục ninh trong miệng biết được sự tình phát triển hiện tại nhìn thấy hai đứa nhỏ ở chung đến không tồi vẫn là thực vừa lòng sợ giật túc cung kính mà trao hỏi ra ra ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật lạc thất thất dò hỏi lạc canh liêu lắc đầu mãi mãi đâu lạc thất thất lại bắt đầu dò hỏi lên ngươi mãi mãi nàng ở nghỉ ngơi lạc canh liêu nghĩ đến nàng mấy ngày nay vất vả Liền có chút đau lòng, nàng này trận thật sự là quá mệt mỏi. Lạc thất thất cũng minh bạch nhà mình mãi mãi này trận làm nhiều chuyện như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều, có thể chống được hiện tại cũng là không dễ dàng. Kêu ra ra, ngươi ở bên cạnh ngồi nghỉ ngơi đi. Ta nơi này thực mau ăn xong. Lạc thất thất nhanh chóng mà nói. Lạc canh Niêu lại nhìn về phía nàng, ngươi mãi mãi phía trước cũng nói qua đi. Từ ngày mai khởi, ngươi muốn phân ra 2 cái giờ tới học tập chính vụ xử lý. Vốn dĩ hẳn là nhiều một chút thời gian. Nhưng là ngươi hiện tại việc học cũng rất quan trọng. Lạc thất thất nhíu mày, không phải đâu, nhanh như vậy. Lạc canh liêu gật gật đầu, ngươi cần thiết phải nhanh một chút mà hiểu biết mấy thứ này. Lạc thất thất nhìn về phía chính mình ra ra, có chút khó hiểu, ra ra, hiện tại không phải có ngươi sao. Đã có nhà mình ra ra, chính mình còn học vài thứ kia làm cái gì. Ra ra cũng già rồi. Lạc canh liêu nói. Lạc thất thất mới phát hiện, trải qua như vậy một việc, chính mình ra ra thế nhưng giả nua đến phi thường mà nhanh chóng. Ở nàng còn không có chú ý dưới tình huống, thế nhưng giả mua nhiều như vậy. Gia Gia bất lão. Nàng vẫn là nói. Lạc canh liêu cười cười, thất thất, liền tính ngươi nói như vậy, Gia Gia cũng sẽ không từ bỏ cho ngươi đi học tập sự tình. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ vẻ mặt đau khổ. Hảo đi, ta đáp ứng rồi. Dù sao còn không phải là nhiều một ít đồ vật. Giật, đến lúc đó ngươi có thể bồi ta đi sao? Lạc thất thất nhìn về phía một bên sở giật túc. Sở giật túc gật gật đầu. Giật túc, vất vả ngươi. Lạc canh liêu nhìn về phía hắn, nói. Sở giật túc lắc đầu, cũng không có. Có một số việc, bởi vì người bất đồng, cho nên làm lên tâm tình cũng phi thường mà bất đồng. Ra ra, ngươi nếu không đi lên nghỉ ngơi đi. Nếu còn có chuyện gì, liền kịp thời cùng ta nói là được. Lạc thất thất nói. Lạc canh liêu lắc đầu, hảo. Lạc thất thất nhìn thấy chính mình ra ra trở về phòng, mới có chút phiền muộn mà nhìn về phía sở giật túc, giật. Ngươi nói ta thế nào cũng phải đương như vậy một cái tổng thống sao. Nàng căn bản là không có phương diện này mới có thể a. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, gật đầu, cần thiết muốn. Liền không thể đủ đổi một người. Nếu không làm sở văn hạo tới. Lạc thất thất nghĩ chính mình người bên cạnh, lập tức liền nghĩ tới như vậy một vị. Ở nàng xem ra, sở văn hạo năng lực có thể so chính mình lợi hại nhiều. Sở Dật túc lại lắc đầu, sở ra người là không cho phép nhất chính. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy. Nhưng thật ra tỏ mò lên, vì cái gì a Sở ra xưa nay đều là toàn quân, nếu đề cập chính trị, sẽ đã chịu quá nhiều dư luận, hơn nữa văn hạo đối này đó cũng không có hứng thú. Sở rất túc giải thích nói. Lạc thất thất than thở dài, hào đi hào đi. Ta cũng cũng chỉ có thể chính mình tới. Nghĩ vậy một chút, nàng liền có chút đau đầu, chẳng lẽ chính mình thật sự mà không thể đủ tìm được một cái người nối nghiệp sao? Nàng có chút không buông tay hỏi, chẳng lẽ ta không thể đủ tìm được người khác tới làm sao? thì như lạc gia chi nhánh bên trong, lại hoặc là những người khác. Sở Dật Túc tiếp tục lắc đầu, không được. Vì cái gì a? Lạc Thất Thất tưởng không rõ. Người cũng không cần suy nghĩ, trừ phi là người cha mẹ hoặc là con cái, nếu không muốn trở thành tổng thống khó khăn sẽ phi thường đại. Sở Dật Túc đơn giản mà liền chặt đứt nàng ý niệm. Ai biết, Lạc Thất Thất nghe hắn như vậy vừa nói, ngược lại là có chú ý. Nàng không có cha mẹ, nhưng là có thể có nhi tử hoặc là nữ nhi a. Nghĩ vậy một chút, Nàng liền lập tức há mồm, giật, chúng ta xin con đi. Sở rất túc kinh ngạc mà nhìn nàng. Lạc thất thất trong nháy mắt mới lập tức minh bạch chính mình nói như vậy là có bao nhiêu mà hấp tấp, vội giải thích lên, ta, ta chỉ là nhất thời nói sai, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lời nói vừa ra, nàng liền muốn cho chính mình hai bàn tay, nàng như thế nào có thể như vậy trực tiếp đâu. Nghĩ đến này, nàng liền trên mặt nóng lên. Sở rất túc nhìn thấy nàng cuối đầu, vươn tay, nhẹ vỗ về nàng nóng lên vành hai, thất thất. Ta rất tưởng, nhưng là ngươi bây giờ còn nhỏ. Lạc thất thất bĩu môi, trong lòng nhắc mãi, ai nhỏ. Hai đời tuổi tắc thêm lên, ai đại ai tiểu còn không biết đâu. Nhưng là nàng cũng thật sự là nói không nên lời. Hảo hảo, phía trước là ta nghĩ nhiều, ngươi không cần để ý. Lạc thất thất chạy nhanh nói. Hai người lập tức rời đi đề tài. Lạc thất thất cũng vì che giấu rất xấu hổ, gắp một ít đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Sở Dật túc nhìn nàng bộ dáng, cũng bắt đầu suy xét lên. Chờ ngươi tốt nghiệp. Chúng ta liền kết hôn. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất ngẩng đầu xem hắn. Sở Dật túc ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Lạc thất thất nhất thời không biết nên dùng như thế nào biểu tình tới biểu đạt chính mình giờ phút này trong lòng chấn kinh rồi. Bất quá nàng vẫn là nói. Hảo. Nói xong, liền nhịn không được mặt đỏ. Nàng như thế nào liền như vậy không rụt rẻ đâu. Ai. Nghĩ như vậy, nàng liền càng thêm cảm thấy chung quanh không khí đều trở nên có chút vi rượu lên. Nàng chạy nhanh mà đem đồ ăn ăn. Một bên trong lòng nghĩ, còn phải chạy nhanh rời đi mới được à. Thất thất, ngươi ăn từ từ. Sở Dật túc thấy nàng như vậy rồn rập, vội vàng ngăn cản nàng. Lạc thất thất kia có thể đỉnh, chỉ nghĩ muốn nhanh lên trốn đi mới được. ân ta ăn xong rồi, ngươi từ từ ăn. Nói xong lời này, nàng lập tức chạy tới chính mình phòng. Như thế nào chính mình liền không nhịn xuống đâu. Nàng có chút oán trách chính mình. Ai, không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng có chút đau đầu. Giật có thể hay không cho rằng chính mình quá tùy tiện đâu 2439798 V103 chân tay luôn cuống Lạc thất thất cứ như vậy mặt đỏ nửa ngày Cuối cùng rốt cuộc bình yên đi vào giấc ngủ Ngay hôm sau, dựa theo an bài Nàng tiến vào trường trình học Nhìn kia mặt trên một trường xuyến nhân vật Nàng liền cảm thấy phi thường mà khó chịu Nghe nói, ở bắt đầu học tập xử lý chính vụ phía trước Nàng đến trước hiểu biết toàn bộ liên bang phát triển Cùng với các bộ môn chỉ trích Cùng với người phụ trách linh tinh Tóm lại, một chữ, đầu đại. Thất thất, này đó đều là ngươi cần thiết phải biết rằng. Bằng không ở làm quyết đoán là lúc dễ dàng võ đoán. Lạc canh liêu kiên nhẫn mà cùng nàng nói. Lạc thất thất nhìn hắn, đầy mặt mà bất đắc dĩ. Ra ra, ngươi liền thật sự không thể đủ lại kiên trì mấy năm sao Không phải nàng không hiếu thuận, mà là nàng căn bản không có năng lực này. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình vô pháp đảm nhiệm cái này trách nhiệm. Thất thất, đừng náo loạn. Nghiêm túc đi nhớ. Lúc sau sẽ lại nói cho ngươi về mặt khác quốc gia cấu tạo loại hình cùng với toàn bộ chính phủ phát triển tình huống. Lạc canh nghiêu bổ sung mà nói. Lạc thất thất chỉ có thể đủ cảm thấy, hảo thảm. Hảo đi hảo đi, ta nỗ lực. Lạc thất thất nhìn kêu mặt trên nhiệm vụ, cùng với trải qua, tức khác cảm thấy, còn không bằng làm nàng đi làm bài. Ít nhất những cái đó để là chết. Nhưng là cái này không giống nhau à, nàng nghiên cứu chính là người, người đương nhiên là người sống, đương nhiên liền có biến hóa. Tuy rằng hiểu biết đều là quan trọng nhân vật, nhưng là kia một ít thêm lên, liền có mấy chục cái. Lạc canh Liêu vui mừng mà nhìn nàng, ngươi hảo hảo xem, hai cái giở linh tinh đem này đó đều lý giải thấu triệt. Đến lúc đó sẽ hỏi ngươi một ít tương quan đồ vật. Lạc thất thất khóc không ra nước mắt mà lắc đầu, trừ bỏ xem, nàng còn có thể đủ làm cái gì? Nghĩ đến tối hôm qua thượng xúc động, nàng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật cái kia chủ ý tuy rằng có như vậy một chút không rụt rè, nhưng là tuyệt đối là phi thường tốt biện pháp, có hay không? Ra ra, ngươi tính toán làm ta bao lâu thượng thủ. Lạc thất thất nhìn trong chốc lát, bắt đầu dò hỏi lên. Lạc canh liêu nghĩ nghĩ, không đổi, chờ ngươi chân chính có thể xử lý tốt những việc này vụ, liền có thể thử xem. Lạc thất thất nghe hắn như vậy vừa nói, tâm liền có an ủi, còn hảo còn hảo, không có buộc nàng đi làm. Bằng không, nàng không thể được. Tiếc hảo, ta nỗ lực học tập. Ra ra, ngươi cũng liền vất vả một chút. Lạc thất thất nói. Lạc canh liêu gật đầu. Một phen học tập lúc sau, lạc thất thất trong đầu tràn đầy mà đều là những cái đó nhân vật. Cho nên chờ đến sở giật túc hỏi lại nàng về chuyên nghiệp tri thức khi, nàng buột miệng tốt ra, thế nhưng là người nào đó tên. Giật, ta cảm thấy ta kế tiếp khẳng định sẽ hỏng mất. Lạc thất thất lôi kéo sở giật túc nói. Sở giật túc vươn tay, sờ sờ nàng đầu, hảo hảo học tập. Lạc thất thất khóc không ra nước mắt. May mắn, cũng có làm nàng cao hứng sự tình. Bởi vì phía trước cái kia quả tử bán đi lúc sau. Lạc thất thất lại bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem mặt khác trái cây đều phóng đi lên. Bất quá, nàng một chút đều không nghĩ phải bị lũng đoạn. Phía trước khách quen nàng vẫn là không có từ bỏ, chỉ là muốn đem phạm vi mở rộng một chút. Nàng suy xét rõ ràng, nếu chính mình trong tiệm mặt muốn gia nhập này đó đặc thù giao dưa, cần thiết đến có một cái con đường, cái này con đường đương nhiên đến là quang minh chính đại. Cho nên chờ đến nàng đem giả thuyết cửa hàng làm đại lúc sau, chính mình trong tiệm xuất hiện vài thứ kia, liền đều phi thường bình thường. Bất quá, nàng có chút đau đầu chính là, không biết mặt sau sẽ đối mặt cái dạng gì áp lực. Nhưng nàng cũng sẽ không như thế nào lo lắng, thế giới giả thuyết bảo mật thi thố chính là làm phi thường hảo. Nếu có người phải dùng đặc thù con đường, nàng cũng không sợ. Ai làm nàng nắm giữ nhất tối cao quyền lợi đâu. Ai tới cũng chưa dùng. Nghĩ đến này, nàng liền nhịn không được khoe khoang. Nghĩ đến đây, lạc thất thất nhìn xem thời gian, phát hiện mới bất quá là chẳng vạng. Nàng lập tức cấp phó thiền hề liên lạc một phen lạc thất thất có chút kích động mà nhìn về phía nàng phó thiện hề lại héo hề hề nhìn qua một chút đều không tốt ngươi làm sao vậy lạc thất thất nhìn nàng có chút nghĩ hoặc chẳng lẽ là gặp sự tình gì sao phó thiện hề hướng nàng xua tay một lát sau mới nhịn không được căm giận mà nói còn không phải ngươi nói cái gì phải làm bằng hữu ta hôm nay trừ bỏ đi học đều bị cái kia tề quang thụy quân lấy lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy thật sự là nhịn không được cười ra thanh âm thế nào Người khác kỳ thật cũng không tệ lắm đi. Nàng có thể khẳng định phía trước đều là chút hiểu lầm. Phó Thiển Hề nghe được nàng nói như vậy, mới nói nói, nơi nào không tồi, rõ ràng chính là gà ta. Hắn người này nhưng hư nhưng hỏng rồi. Lạc thất thất vừa nghe, chẳng lẽ còn có cái gì nội tình, lập tức nghiêm túc mà nghe xong lên. Phó Thiển Hề liền đem hôm nay phát sinh sự tình đều nói một lần. Tê Quang Thụy là xem chuẩn thời gian, cũng ở phía trước hiểu được Phó Thiển Hề đi học vấn đề thời gian. cho nên. Ở nàng đi ra trường học thời điểm, đã bị ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Phó Thiện Hề nhìn thấy hắn, liền cảm thấy có chút phiền. Tề Quang Thụy đúng lý hợp tình mà nói, ngươi ngày hôm qua không phải đáp ứng hảo sao. Nói tốt hôm nay muốn cùng ta cùng nhau. Phó Thiện Hề nghĩ đến phía trước bị lạc thất thất hố sự tình, liền cảm thấy phi thường phi thường, phi thường buồn bực. Nhưng là, nàng lời nói đều nói ra đi, sao có thể đủ thu hồi tới đâu? Cho nên, nàng cái gì đều không có nói an tĩnh mà đi theo bên cạnh hắn dù sao mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì nàng đều nhận định người này bản tính hư tới rồi cực hạn, thất thất bất quá là bị lừa gạt mà thôi ngươi có phải hay không còn ở hiểu lầm ta thế quang thụy thấy nàng chính cúi đầu hỏi phó thiện hề lắc đầu không có a ngươi tưởng sai rồi mới là lạ nàng chỉ là không nghĩ muốn hắn tiếp tục nói chuyện phiền nàng mà thôi nếu một câu thỏa hiệp có thể đổi lấy an tĩnh cho nên hết thảy đều không có cái gì vấn đề Ngươi nhất định không phải như vậy tưởng. Thế Quang Thụy liếc mắt một cái liền xem thấu nàng nói dối. Phó Thiện Hề ngẩng đầu, trừng mắt hắn, làm sao vậy? Ta nói ngươi thích đề tài, ngươi còn không thích. Ta muốn không phải ngươi có lệ. Thế Quang Thụy thanh âm đề cao rất nhiều. Phó Thiện Hề sửng sốt, thấp giọng nói, hà tất như vậy để ý ta? Ta quan điểm đều không sao cả. Thế Quang Thụy nhìn nàng, than thở dài, Thiện Hề, ngươi biết ta là có ý tứ gì? Ta không hy vọng ngươi chỉ thị dựa vào ý nghĩ của chính mình tới quyết định đối với ta cái nhìn. Phó Thiển Hề bị hắn một phen nói ngông, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Còn có thể hay không đủ hảo hảo mà nói chuyện thiếm? Cái gì kêu không thể đủ bình nàng ý tưởng tới xem hắn? Chẳng lẽ những việc này không nên là nàng tới quyết định sao? Chuyện này trước không nói. Chúng ta đi trước kỷ niệm ăn một chút gì. Tới phía trước, hắn đã hiểu biết, Phó Thiển Hề cùng Lạc Thất Thất có chút giống nhau, đều thích ăn ngon đổ vật khả năng người đều sẽ thích đi nếu nàng thích hắn tự nhiên mang nàng lại đây hành a phó thiện hề thích nghe ngóng không dây dưa vấn đề này tốt nhất dù sao nàng cũng không có ý nghĩ như vậy tê quang thụy nhìn nàng kỳ thật có chút chân tay luống cuống lần đầu tiên để ý như vậy một cái nữ hải có một số việc tựa hồ đều cũng không có như vậy mà vừa lòng để ý liên quan ở thất thất trước mặt đều có giỏi ăn nói tới rồi nàng trước mặt tựa hồ cũng không phải thuận lợi vậy V. 104 tâm nguyện. Tề Quang Thụy nhìn nàng, kỳ thật có chút chân tay luôn cuống, lần đầu tiên để ý như vậy một cái nữ hài, có một số việc tựa hồ đều cũng không có như vậy mà vừa lòng để ý. Liên quan ở thất thất trước mặt đều có giỏi ăn nói, tới rồi nàng trước mặt, tựa hồ cũng không phải thuận lợi vậy. Người muốn ăn chút cái gì? Tề Quang Thụy dò hỏi. Phó Thiển Hề nhìn liền tử thạch, hướng hắn chào hỏi, sau đó bắt đầu gọi món ăn, cái gì quý nhất thượng, cái gì đi? tuy rằng có đại bộ phận nguyên nhân là vì hết giận nhưng là nàng vẫn là tin tưởng thất thất an bài đương nhiên là quý đồ vật tự nhiên là tốt nhất tề quang thụy thấy nàng như vậy nhịn không được cười quả nhiên vẫn là hài tử a lại là như vậy dễ dàng biểu đạt chính mình yêu thích phó Thiển hề thấy hắn thế nhưng cười nhạo chính mình lập tức hướng tới liền tử thạch nói mỗi cái đều tới hai phân không tam phân liền tử thạch kinh ngạc mà nhìn nàng Thiển hề cái này cũng quá nhiều điểm các ngươi hai người khẳng định ngăn không hết Phó Thiển Hề mới mặc kệ nhiều như vậy, nói thẳng nói, không quan hệ, dù sao hắn có tiền. Liên Tử Thạch vẫn là có chút muốn khuyên bảo nàng. Phó Thiển Hề bàn tay vung lên, người rốt cuộc còn đang suy nghĩ cái gì? Ta ở giúp thất thất kiếm tiền đâu, thật là, một chút đều không chuyên nghiệp. Tề Quang Thụy thấy nàng có chút sinh khí, vội vang mở miệng nói, liền dựa theo nàng nói đến đây đi. Liên Tử Thạch thấy hai người như vậy kiên trì, gật gật đầu. Bất quá âm thầm phân phó người, đem hai phân lượng phân thành tam phân. Như vậy liền sẽ không lãng phí quá nhiều. Điểm xong đồ ăn lúc sau, Phó Thiện Hề lại cảm thấy không có gì hào thuyết. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, ánh mắt của nàng bắt đầu tung bay. Ngươi ngày thường thích làm cái gì? Thế Quang Thụy lại mở miệng hỏi. Phó Thiện Hề sửng sốt ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu chi gian chẳng lẽ không nên cho nhau hiểu biết sao? Thế Quang Thụy nói. Phó Thiện Hề xem hắn, vốn dĩ muốn phản bác, rồi lại cảm thấy lời hắn nói. Tựa hồ hình như là có như vậy một chút đạo lý đâu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đúng sự thật mà trả lời nói, đương nhiên là chế tác cơ giáp A. Nàng tuy rằng lựa chọn là cơ giáp chế tác, nhưng là nàng đối như vậy một cái chuyên nghiệp kỳ thật là thực thích. Có thể nhìn đến chính mình tác phẩm sinh ra, sau đó nhìn đến chính mình cơ giáp trợ giúp người khác chiến đấu. Như vậy một loại vui sướng đối với nàng tới nói, là phi thường chân quý thể nghiệm. Bất quá, nàng hiện tại lại rất thiếu có thể có cơ hội. Bởi vì nàng năng lực thật sự là không phải quá cao. Tuy rằng là bùi đường sắp tốt nghiệp học sinh, nhưng là càng nhiều thời điểm, nàng căn bản vẫn là không đủ tiêu chuẩn. Muốn chân chính mà trở thành chịu người tôn kính cơ giáp chế tạo sư, vẫn là yêu cầu thời gian rất lâu rèn luyện. Ngươi thích cái dạng gì cơ giáp? Thế quang thủy theo nàng nói nói. Phó thiền hề nhìn nhìn hắn, cảm thấy hắn binh mệ có nghĩ cái gì không tốt sự tình, liền nói, ta kỳ thật càng thêm thích cái loại này phòng ngự tinh cường. Khả năng ở chiến đấu bên trong sẽ thiếu chút nữa, nhưng là đối với người bảo hộ, sẽ có phi thường tốt tác dụng. Ta cũng là như vậy tưởng. Tề Quang Thụy nói. Phó Thiển Hề nhìn về phía hắn, ngươi không cần theo ta nói. Tuy rằng như vậy làm nàng thực vui vẻ, nhưng là nàng càng thích đối phương nói thật. Tề Quang Thụy lại lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chỉ là trải qua quá chuyện như vậy, cho nên mới muốn ngươi thích cái loại này cơ giác. Phó Thiển Hề nhìn hắn, tựa hồ có như vậy một chút đau thương cảm xúc, liền nói. Ngươi có phải hay không có cái gì vấn đề? Ta ca ca, chính là bởi vì cơ giáp phòng hộ không tốt, vĩnh viễn đều không thể đủ điều khiển cơ giáp. Thế Quang Thụy nói. Phó Thiển Hề nghe hắn nói như vậy, lập tức kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta thực xin lỗi. Thế Quang Thụy gật đầu, đó là 10 năm trước. Ca ca tham gia một hồi chiến đấu, kết quả bởi vì người nhiều, cơ giáp tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, mà ta ca ca, cũng bởi vậy đã chịu nghiêm trọng tinh thần bị thương. Tinh thần lực một khi bị tổn hại, căn bản không có biện pháp vãn hồi. Khoang trị liệu chỉ có thể đủ trị liệu thân thể vấn đề, đối với tinh thần lực phương diện, lại một chút tác dụng đều không có. Cho dù dựa vào cường hãn thể chất, nhưng cũng lại vô duyên cơ giáp. Phó Thiền Hề nhìn hắn, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, rốt cuộc chuyện này đối với hắn tới nói, rất là nghiêm trọng. Không nói cái này. Nếu có cơ hội, ngươi có thể vì ta chế tắc một trận cơ giáp sao. Thế Quang Thụy nhìn về phía nàng. Phó Thiền Hề sửng sốt. Sau đó phản ứng lại đây, ta rất tưởng giúp ngươi, chỉ là ta hiện tại năng lực. Ngươi đáp ứng rồi liền hảo. Thế Quang Thụy lại đánh gãy em nàng lời nói. Phó Thiện Hề vốn dĩ muốn cự tuyệt nói, hiện tại lại tìm không thấy mở miệng địa phương. Mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, nàng đều không có biện pháp đi làm như vậy. Bởi vì tề Quang Thụy giờ phút này biểu tình, làm nàng căn bản nói không cự tuyệt nói tới. Đồ ăn tới. Đang ở hai người nói chuyện khi, liền tử thạch làm người đem đồ ăn bưng đi lên. Tam phân. Mỗi phân bảy loại thái sắc. Phó Thiển Hề nhìn nhiều như vậy đồ ăn, kỳ thật vẫn là có chút xin lỗi, ngươi ăn đi. Thế Quang Thụy nhìn ra nàng khó xử, nói, đừng khách khí. Dù sao ngươi đều đáp ứng rồi giúp ta chế tác cơ giáp, liền phần lễ vật này, khẳng định là này đó đồ ăn sở không thể đạt tới. Phó Thiển Hề nghe hắn nói, có chút vô ngữ, nhưng là nàng tổng không thể đủ cho người ta chế tác cơ giáp thời điểm, còn muốn lấy tiền đi. Cho nên, nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm. Nàng ấy náy liền ít đi rất nhiều. Cung lắm thì, cung lắm thì nàng liền chính mình trả tiền bái. Kỷ niệm đồ vật quả nhiên thực không tồi. Phó thiện hề nếm thời điểm, phi thường mà tích cực, ngươi nếm thử cái này, ăn rất ngon. Nhìn thấy ăn ngon đồ ăn, nàng liền bắt đầu cấp đối phương để cử lên. Tề Quang Thụy khán giả nàng tràn ngập tức giận mặt, gật đầu, đem nàng để cử đồ ăn đều phóng tới chính mình trước mặt, sau đó tán thưởng một tiếng, quả nhiên ăn rất ngon. Đúng không đúng không, ta liền rất thích cái này. Phó Thiện Hề quan điểm bị tán đồng, trong lòng tự nhiên là cao hứng, liền không ngừng mà cho hắn để cử tân đồ vật. Ăn một phen đồ ăn lúc sau, hai người quan hệ có phi thường đại cải thiện. Tiếp theo chúng ta còn có thể lại đến ăn, nơi này đồ ăn chính là mỗi một vòng đều sẽ có tân thái sắp đẩy ra. Phó Thiện Hề nhiệt tình mà cùng hắn giới thiệu lên. Thế Quang Thụy gật gật đầu, hảo. Nếu nàng thích, đương nhiên muốn mang lại đây. Ta đây đi trở về. Phó Thiện Hề nói. Thế Quang Thụy lại nhìn nhìn sắc trời. Còn sớm? Nơi nào sớm? Phó Thiển Hề nhìn nhìn thời gian, rõ ràng đã 4 điểm. Chúng ta có thể lại đi dạo. Thề Quang Thùy nói. Phó Thiển Hề nghĩ đến đối phương hôm nay thỉnh ăn đồ ăn, cũng thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói. Quả nhiên là ăn cái chột dạ a, Hảo đi, chúng ta đây đi một chút đi. Đúng rồi, ngươi phía trước hỏi ta, ta còn không biết ngươi đâu, ngươi thích cái gì đâu. Phó Thiển Hề hỏi. Chiến đấu? Thề Quang Thùy nói. Phó Thiện Hề có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, không nghĩ tới hắn trong xương cốt mặt thế nhưng sẽ là cái dạng này. Vậy ngươi ngày thường đều phí thời gian đi thi đấu. Phó Thiện Hề nghĩ tình huống của hắn, do hỏi. Tề Quang Thụy lắc đầu, cũng không phải, chúng ta có đủ loại nhiệm vụ, cho nên sẽ tiếp xúc đến càng nhiều người hoặc là động thực vật. Những cái đó đều là biến dị động thực vật, nay sức chiến đấu còn là phi thường cao. Như vậy a ngươi vì cái gì không có tổng quân đâu. Phó Thiện Hề nghĩ hắn chức nghiệp, liền nhịn không được dò hỏi lên sở ca ca tình huống nàng là hiểu biết lấy tề quang thụy năng lực khẳng định có thể thực dễ dàng tiến vào đến trong quân đội mặt đi đối với một cái cơ giáp điều khiển nhân viên tới nói trở thành lính đánh thuê cùng trở thành quân nhân kỳ thật càng nhiều người sẽ có khuynh hướng người sau bởi vì phía trước bất quá là đơn đả độc đấu mặt sau lại đại biểu cho vô tận vinh dự cho nên biết tề quang thụy tình huống khi nàng thật đúng là khá tò mò tự do Tề quang thụy nói phó thiển hề nghe hắn nói như vậy liền không có biện pháp Hảo đi. Quả nhiên không cá nhân theo đuổi đều không giống nhau. Nhưng là, không biết vì cái gì, ở nghe được hắn đáp án khi, nàng trong lòng lại có một chút cao hứng. Người tốt nghiệp lúc sau tính toán làm cái gì? Cho tới nơi này, thế Quang Thụy liền bắt đầu dò hỏi lên. Phó Thiện Hề nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng không có tưởng hảo, ta có thể tiến vào quân đội nhận trước, nhưng là đối với ta tới nói, như vậy khả năng không thể đủ làm ta phải đến tăng lên. Ta muốn sáng tạo ra ưu tú nhất cơ dắp tới cái này ý niệm là nàng tiến vào bồi đường lựa chọn cái kia chuyên nghiệp lúc sau nàng liền vẫn luôn có ý tưởng đối với nàng tới nói đây là trọng yếu phi thường cũng là cả đời đều không thể vứt bỏ tâm nguyện có hay không tưởng hảo tìm vị nào lão sư Thế quang thụy do hỏi phó thiện hề lắc đầu hẳn là không có đi ta tinh thần lực không phải thực ưu tú chỉ có thể đủ xem như trung dung cho nên cũng không có vị nào lão sư lại đây mời ta kỳ thật là có bất quá Những cái đó lao sư ở nàng trong mắt, đều không thể đủ trợ giúp nàng đáp như vậy nông nỗi. Cho nên đối với nàng tới nói, bái không bái sư tựa hồ không quan trọng. Nếu gặp, ta sẽ nói cho ngươi. tề Quang Thụy nói. Phó thiền Hề khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi nhận thức. tề Quang Thụy gật gật đầu, lúc trước lao đại cơ giáp, ta còn ở một bên nhìn hắn chế tắc quá. Phó thiền Hề lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, cơ giáp chế tạo đại thần có phải hay không đặc biệt đặc biệt lợi hại. Chỉ cần nhìn một cái là có thể đủ có rất nhiều thực ưu tú cơ giáp chế tạo ra tới. tề Quang Thụy nhìn nàng tỏa ánh sáng biểu tình, liền nhịn không được buồn cười, đương nhiên không phải, vị kia đại sư cũng không có như vậy lợi hại, bất quá hắn nhưng thật ra tính tình rất đại. Nhà mình lao đại chính là nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm mới được đến hiện tại cơ giáp. Bất quá, lúc ấy cũng là lao nhân buộc hắn. Một lời cũng nói không hết, chỉ có thể đủ than một tiếng nghiệt duyên đi. Ta nếu có thể đủ gặp được như vậy một cái lao sư thì tốt rồi sở kk cơ giáp chính là thất cấp toàn bộ liên bang phòng trừng liền như vậy một trận đủ để biết có bao nhiêu khó được lao nhân kia mỗi cách một năm sẽ xuất hiện cấp lao đại kiểm tra cơ giáp tình huống nếu gặp được sẽ nói cho ngươi thề quang Thủy nói phó thiển hề lập tức cảm kích mà nhìn hắn thật sự vậy ngươi gặp nhất định nhất định phải nói cho ta a nghĩ đến chính mình có lẽ không bao lâu là có thể đủ gặp được hắn thật sự là thật tốt quá đến lúc đó mặc kệ thế nào Nàng đều phải bẻ nhập lao sư danh nghĩa. Bộ dáng này, liền ly li nàng mục tiêu gần một đi nhanh. 2439 kỷ chỉnh cứng nhắc điện tử thư. V105 chọn lựa học sinh. Các ngươi liêu đến tốt như vậy a? Lạc Thất Thất nghe nàng miêu tả, có chút kinh ngạc, không đạo lý a, nếu hai người quan hệ như vậy gần, theo lý thuyết nàng không phải hẳn là thật cao hứng sao? Phó Thiển Hề nghe nàng nói như vậy, liền có chút vô lực, nếu thật đơn giản như vậy thì tốt rồi. Không nghĩ tới mặt sau thế nhưng gặp tư đồ xương. Đây mới là làm nàng cảm thấy phiền địa phương. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, cảm thấy đều không cần lại nghe đi xuống, chỉ cần tư đồ xương tham dự vào được, khẳng định không có gì chuyện tốt. Tính tính, ngươi lần sau nói tiếp đi. Chúng ta nói điểm nhi cao hứng. Lạc thất thất nhìn thấy nàng không có gì tinh thần, lập tức rời đi đề tài. Ngươi muốn làm gì? Phó Thiện Hề do hỏi, nàng liên lạc chính mình, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Đương nhiên là tìm ngươi về cửa hàng sự tình A. Lạc thất thất nói. Phó Thiển Hề nghe nàng nói như vậy, lập tức cao hứng, thật sự, ngươi nghĩ kỹ rồi. Chúng ta tính toán khi nào khai đâu. Có phải hay không quá hai ngày. Có thể có chính mình cửa hàng, nàng chính là phi thường mà cao hứng. Đến lúc đó chẳng những có thể miễn phí ăn ngon đồ ăn, lại còn có có thể trước hết nhấm nháp đến tân phẩm. Điểm này, Lạc thất thất đã sớm đã ở hưởng thụ đặc quyền, cho nên nàng đặc biệt đặc biệt mà hâm mộ. Lạc thất thất nhìn nàng bộ dáng, vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, ta còn không có tìm được chọn người thích hợp đâu. Còn cần người nào tuyển? Tử thạch ca không phải rất thích hợp sao? Phó Thiển Hề nói. Nếu tử thạch ca qua đi, ta bên này liền không có người A ta nhưng không nghĩ muốn tham dự đến kinh doanh này một khối tới. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình sẽ đi cùng những người đó tiếp xúc, liền cảm thấy không mừng. Ta đây làm ta ba mẹ bên kia điều một ít người lại đây. Phó Thiển Hề đề nghị nói. Lạc thất thất lại lắc đầu, không được, chuyện này không thể đủ làm càng nhiều người đã biết. Ta cũng cùng ngươi nói thật, ta tính toán ở ngươi bên kia trực tiếp thượng tân phẩm. Mà cái này tân phẩm loại hình, là ta không thể đủ giải thích. Ta không nghĩ muốn chuyện như vậy bị truyền ra đi. Miễn cho đưa tới cái gì không cần thiết phiền thoái. Nàng như vậy vừa nói, Phó Thiển Hề xem như minh bạch, suy nghĩ ba ngày, vẫn là không có tưởng hảo chọn người thích hợp. Chính mình cha mẹ bên kia người theo lý thuyết hẳn là có thể yên tâm. Nhưng là đối với lộ thất thất tới nói, có lẽ cũng không phải như vậy, đối với những cái đó không biết người, nàng khẳng định là sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Phó Thiền Hề hỏi. Lạc thất thất nỗ lực mà nghĩ nghĩ, lại thật đúng là không nghĩ tới tương đối tốt biện pháp, kia như vậy, ngươi trước đem địa phương tuyển hảo, đến lúc đó ta phụ trách tìm người. Phó Thiền Hề gật đầu, hành à, đến lúc đó các loại yêu cầu đồ vật, ta đều có thể chuẩn bị tốt. ân đầu bếp bên này nói. Ta có thể trực tiếp mang vài người qua đi. Rốt cuộc tân cửa hàng vẫn là yêu cầu quen thuộc người giữ thể diện. Phó Thiển Hề đương nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Kia hành đi, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Phó Thiển Hề nói. Lạc thất thất gật đầu, hai người chặt đứt liên lạc. Lạc thất thất bên này liền bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc muốn tìm người nào đâu. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, phát hiện chính mình bên người thật đúng là không có quen thuộc người. Có chút nhận thức người tự hồ lại không thích hợp như vậy một phần công tác thật sự là có chút đau đầu a bất quá như vậy một nói chuyện hiếm thời gian cũng đi qua lạc thất thất cũng không miễn cưỡng lập tức nghỉ ngơi ngày hôm sau còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm thất thất sáng sớm sở giật túc theo thường lệ xuất hiện lạc thất thất đi qua đi bắt đầu dò hỏi lên giật ngươi bên kia có hay không tin được người sau đó đối với tính sổ cùng làm buôn bán phương diện này có rất lớn năng lực sở giật túc lập tức lắc đầu không có lạc thất, thất có chút đủ rũ tựa hồ nàng thật là gởi gắm sai người đâu ngẫm lại cũng là sở dật túc bên kia càng có rất nhiều cơ giáp điều khiển về sinh ý phương diện nhân tài phòng chừng là rất ít đi hào đi ta lại đi tìm xem lạc thất thất nói muốn hỗ trợ sao sở dật túc dò hỏi lên lạc thất thất lắc đầu không quan hệ ta khẳng định không có vấn đề sở dật túc ở nàng cái chán rơi xuống một hôn ân kia mau đi ăn bữa sáng lạc thất thất gật đầu Cảm thấy gần nhất hai người quan hệ càng thêm mà tiến bộ bay nhanh a giật ở hôn môi phương diện quả thực không thể đủ càng tự nhiên. Hai người nhanh chóng mà ăn xong, liền như thường lui tới giống nhau đi trường học. Thất thất, ngươi nhưng tính ra. Không nghĩ tới đi bảo, hướng ly đồng liền giữ nàng lại. Lạc thất thất có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Phía trước không phải cùng ngươi nói muốn khảo thí sao? Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất cả kinh, không phải đâu, chẳng lẽ khảo thí phóng tới hôm nay? Hướng ly đồng lập tức lắc đầu, đương nhiên không có. Nếu lao sư làm như vậy, khẳng định một đại sóng người đều phải điên. Lạc thất thất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là như thế này, vậy không có quan hệ. Chỉ cần không cần trước tiên khảo thí, là được, nàng chính là thực bình tĩnh. Cùng khảo thí cũng có như vậy một chút quan hệ. Tuy rằng chúng ta là cơ giáp giữ gìn, nhưng là các lao sư cũng sẽ căn cứ tự thân năng lực làm thành tích đánh giá. Hướng ly đồng nói, lạc thất thất nghe được không hiểu ra sao, cái gì cái gì đánh giá. Nàng tuyệt đối là có nghe không hiểu. Nói đơn giản điểm, chính là các lao sư quyết định lại lần nữa kiểm tra đo lường chúng ta tiềm lực giá trị, sau đó căn cứ tiềm lực giá trị, tới đánh giá điểm. Nói cách khác, nếu tinh thần lực vì A, thành tích là 80 phân cùng tinh thần lực vì B, thành tích vì 80 phân, thực rõ ràng tinh thần lực vì B người muốn nỗ lực một ít, sau đó học đồng khẳng định liền cấp cho người như vậy. Hướng ly đồng nói, lạc thất thất cái này là nghe minh bạch, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Ta đây không phải thực có hại. Tinh thần lực vì ép gì đó, quả thực không thể đủ thảm hại hơn. Kia cũng không nhất định, tinh thần lực của ngươi như vậy cường, khẳng định thành tích cũng sẽ không kém. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, ngươi tin tưởng sao? Bất quá ngươi yên tâm, khẳng định bất đồng người Lão sư sẽ lựa chọn không giống nhau giáo pháp. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất tuy rằng nghe nàng lời nói, nhưng là trong lòng lo lắng một chút cũng chưa thiếu. Nàng chính là dành mạch mà nhớ rõ tựa hồ toàn bộ liên bang tinh thần lực vì ép người không có nhiều ít ta. tính xuống dưới toàn bộ đùi đường cũng bất quá là mấy cái mà cơ giáp giữ liên hệ tựa hồ không hẳn là xác định chỉ có nàng như vậy một cái ta chết chắc rồi lạc thất thất chỉ có như vậy một ý niệm hướng ly đồng lại đối nàng xua tay đương nhiên không a kỳ thật còn có một cái tốt tin tức lạc thất thất nhìn nàng tâm đều nhắc lên thúc giục nói ngươi có thể hay không đủ dùng một lần đem sự tình đều nói xong a Bộ dáng này từ trên xuống dưới, làm nàng thật sự thật là khó chịu. Ngươi nha, liền không thể đủ không hấp tấp sao? Tin tức này đối với ngươi tới nói, là cái tin tức tốt. Hướng Ly Đồng nói, "Thật sự." Lạc Thất Thất nhìn về phía nàng, có chút không tin. Nàng đều xui xẻo quán, sao có thể có chuyện tốt rớt đến nàng trên đầu? Hướng Ly Đồng lại nghiêm túc mà nhìn nàng nói, "Kỳ thật hôm nay kiểm tra đo lường thời điểm, còn sẽ có năm cái nhân vật thần bí xuất hiện." Lạc Thất Thất nghe nàng nói như vậy, sửng sốt nhân vật thần bí tin tức này phi thường mà bí ẩn nhưng là ta là nghe lão sư nói hướng ly đồng nói lạc thất thất thở dài quả nhiên học sinh xuất sắc chính là có đặc quyền sở hữu tin tức đều là sớm nhất một cái biết đến hướng ly đồng thấy nàng có hứng thú liền nói hôm nay tới mấy cái đều là cơ giáp giữ gìn cấp đại sư nhân vật bọn họ tới nơi này chỉ có một mục đích đương nhiên là vì chọn lựa học sinh lạc thất thất nhìn nàng ta đây không phải rất có cơ hội hướng ly đồng gật gật đầu phàm là tinh thần lực tiềm lực giá trị trị số vượt qua bảy nghìn người đều có đã chịu chọn lựa tư cách lạc thất thất nhớ tới phía trước bị thí nghiệm công cụ xem như minh bạch cái kia thí nghiệm công cụ hiện tại bị lấy ra tới tuy rằng nghe rất có ý tứ bộ dáng nhưng là ta chính là nhớ rõ kế tiếp chính là đối với ta tới nói là phi thường không tốt ta lạc thất thất nghĩ muốn căn cứ chính mình tinh thần lực tới cho điểm liền cảm thấy có chút khó chịu ngươi cũng không cần như vậy tưởng ngươi ưu thế là người khác không có Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi khẳng định sẽ bị tuyển thượng. Hướng ly đồng an ủi nàng. Lạc thất thất gật gật đầu, chỉ nói đến, hy vọng ta không cần như vậy xui xẻo. Nàng thật sự có muốn hạ thấp chính mình tinh thần tiềm lực giá trị a? Đương nhiên, nếu cái này ý tưởng bị người khác đã biết, khẳng định muốn chụp chết nàng. Chờ hạ lao sư nên nói chuyện này. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, nhưng là phía trước hương phấn kính sớm đã biến mất không thấy. Ai, ai làm nàng như vậy? Quả nhiên, chờ đến Lão sư tới lúc sau, liền tuyên bố tin tức này. Bất quá tựa hồ là vì không cho mặt khác đồng học biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc, Lão sư cũng không có đem kia mấy cái nhân vật thần bí tin tức nói cho mọi người. Kế tiếp, các ngươi liền dựa theo trình tự, thí nghiệm ngươi tinh thần tiềm lực giá trị. Lão sư an bài lên. Lạc Thất Thất, ngươi chờ hạ hảo hảo mà chắc. Lão sư nhìn thấy Lạc Thất Thất, cố ý mà nói. Lạc Thất Thất nhìn nàng, minh bạch, nàng khẳng định là ở cảnh cáo chính mình tuyệt đối không cần lại che giấu rất chính mình tinh thần tiềm lực đăng giá. ngẫm lại, nàng liền cảm thấy có chút buồn bực, sớm biết rằng như vậy một tin tức thì tốt rồi. Bằng không nàng liền có thể tìm mãi mãi muốn như vậy một cái dự tề. Ai, hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Chỉ hy vọng đến lúc đó không cần quá thăng chức hảo. Nghĩ đến phía trước chính mình, hình như là có một vạn tám bộ dáng. Rõ ràng liền so người khác cao, cho nên nàng kỳ thật vẫn là có chút thấp thỏng. Thất thất, không cần lo lắng. Hướng ly đồng đứng ở phía trước hướng nàng cổ vũ. Lạc thất thất gật gật đầu, nàng nhưng thật ra muốn lo lắng à, đáng tiếc, hiện tại căn bản không có cơ hội làm nàng lo lắng hảo sao. Thật là, không biết trường học là nghĩ như thế nào. Đang lúc tất cả mọi người xếp thành hàng lúc sau, xếp hạng đệ nhất vị người đi vào. Lạc thất thất tò mò mà nhìn cái kia phòng. Đối với học sinh tinh thần tiềm lực giá trị số liệu, kỳ thật là che giấu rất khá. Cho nên chờ đến đệ nhất vị người đi ra, mọi người đều chỉ có thể đủ thông qua vẻ mặt của hắn tới phòng trừng hắn trị số bên trong có năm người người nọ ra tới lại nói như vậy lạc thất thất vừa nghe lập tức đã biết chính là kia năm cái nhân vật thần bí bên trong có năm người tất cả mọi người kinh ngạc đây là có chuyện gì nhi hai bốn ba chín tám hai v một trăm linh sáu không tin có thể một lần nữa thí nghiệm bên trong có năm người chín hai cơ s người nọ ra tới lại nói như vậy lạc thất thất vừa nghe Lập tức đã biết, chính là kia 5 cái nhân vật thần bí. Bên trong có 5 người. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là có chuyện gì nhi? Lão sư, chẳng lẽ không có gì giải thích sao? Theo lý thuyết, học sinh tư chất kỳ thật đại đa số đều là che giấu, trừ phi là đặc biệt ưu dị, cho nên giống nhau thí nghiệm thời điểm, rất ít có nhiều hơn người ở bên cạnh. Giống nhau cũng cũng chỉ có ký lục lão sư hoặc là lại thêm một cái, đột nhiên xuất hiện 5 cái tình huống, thật là chưa từng có nhìn thấy quá. Lão sư nhìn xem những người này, Cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, bất quá trường học là có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem các ngươi tình huống tiết lộ đi ra ngoài. Đến nỗi càng nhiều, lao sư xác thật không có nhiều lời. Mọi người cho nhau nhìn xem, đều không có cái gì tương đối kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Lạc thất thất tuy rằng biết, nhưng là nàng cũng sẽ không ngây ngốc nói ra. Mặt khác phỏng trừng cũng có hiểu biết, nhưng là cũng không ai có bất luận cái gì ý tưởng muốn nói ra này đó lao sư tình huống, cho nên... Mọi người đều là phi thường trầm mặc. Bất quá tất cả mọi người có chung nhận thức, có thể xuất hiện ở bụi đường, còn lấy như vậy vị trí tiến vào tới rồi thí nghiệm thất, không cần nhiều lời, bọn họ thân phận khẳng định không bình thường. Mặc kệ thế nào, đều phải hảo hảo mà đối đãi mới là thật sự. Kế tiếp, một cái lại một người đi vào. Thực mau liền đến phiên lạc thất thất. Thất thất, người muốn cố lên A. Hướng ly đồng đối nàng nói. Lạc thất thất than thở dài, kia có cái gì có thể cố lên, tư chất liền như vậy bãi chứ không phải ta muốn cố lên là có thể đủ làm được. Nàng kỳ thật tuyệt đối trận này thí nghiệm đối với nàng tới nói tựa hồ là không có gì tác dụng, bởi vì nàng đã sớm biết nàng thành tích, cho nên bất quá là đi ngang qua sân khấu, hoặc là nói là một loại xác nhận đi, xác nhận chính mình thật sự có như vậy tốt tinh thần lực tiềm năng giá trị, chỉ thế mà thôi. Hướng ly đồng thấy nàng thế nhưng một chút không thèm để ý, vội vàng lôi kéo nàng tới rồi một bên, nói, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là muốn ở thái độ thượng biểu hiện mà hào chút ít nhất bộ dáng này, mặt khác lão sư ở chọn lựa thời điểm cũng sẽ xem nàng thái độ tới quyết định a. Lạc Thất Thất cảm thấy nàng nói tựa hồ cũng không có gì không đúng, liền gật gật đầu, "Hảo đi, hảo đi, ta tận lực biểu hiện ra thực tích cực bộ dáng hảo." Kỳ thật đối với lão sư phương diện, nàng thật là không thế nào để ý. Dù sao nàng tư chất đều bãi ở nơi đó, nếu có cái nào lão sư nhìn chúng nàng, hoặc là nói cảm thấy nàng không tồi, cho nàng trợ giúp, là nàng may mắn. Cố lên. Hướng Ly Đồng vẫn là đối nàng nói Lạc thất thất cười cười, sau đó liền đi vào kia tòa phòng nhỏ. Chính mình chắc đi. Trong đó một người mở miệng nói. Lạc thất thất nhìn nhìn, nơi này ngồi năm người, trong đó có một nữ tính, mặt khác bốn vị đều là nam tính. Hơn nữa năm người ở nhìn đến nàng thời điểm, tựa hồ cũng không có gì khác thái độ, vẫn như cũng là thực bình tĩnh. Tựa hồ những người đó cũng không biết nàng tư chất. Lạc thất thất gật gật đầu, tốt. Nếu bọn họ đều không có muốn hảo hảo mà nói cái gì. Nàng tự nhiên cũng là không thèm để ý dù sao bọn họ nếu là nhìn chúng nàng Đó chính là nàng vinh hạnh, nếu trứng mắt, nàng cũng vẫn như cũ thực bình tĩnh Lạc thất thất nhìn nhìn cái kia kiểm tra đo lường dụng cụ Phát hiện kỳ thật cùng phía trước kiểm tra đo lường không có gì quá lớn khác biệt Cũng liền rất bình tĩnh mà sử dụng dụng cụ Một phút lúc sau, nàng liền thí nghiệm ra tới rồi kết quả Ta có thể đi rồi đi Nàng căn bản là không nghĩ xem Dù sao nàng biết chính mình tinh thần lực không phải giả dối là được Mặt khác liền xem những cái đó lao sư nghĩ như thế nào. Ai biết, ở nàng thí nghiệm xong thời điểm, vài vị lao sư liền đứng lên. Ngươi tạm thời còn không thể đủ rời đi. Một vị nam tính mở miệng nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn. a, ta cảm thấy ta thí nghiệm kết quả là đã sớm biết đến, cũng liền không có cái gì đẹp. Chẳng lẽ là ta còn có cái gì dạng vấn đề sao? Lạc thất thất nghi hoặc mà nhìn về phía thí nghiệm kết quả, nàng còn không tin, cái này dụng cụ khiến cho nàng tinh thần lực giảm bớt. Nếu là như thế này, khẳng định cái này dụng cụ vấn đề, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Kết quả, lọt vào trong tầm mắt con số lại làm nàng kinh ngạc đến há to miệng. Này, này khẳng định là dụng cụ ra vấn đề đi. Lạc thất thất nhìn kia mặt trên viết nghìn con số, căn bản không tin là chính mình thí nghiệm kết quả. Tuy rằng phía trước chính mình thí nghiệm giá trị rất cao, nhưng phân cấp bậc lại vẫn cứ là thuộc về S cấp, nhưng là hiện tại trị số, đã tiêu lên tới SS. Nay tuyệt đối là một cái chất đột phá. Cho nên mặc kệ thế nào, đối với lạc thất thất tới nói, đều là phi thường kinh ngạc một sự kiện. Nếu ngươi không tin, có thể một lần nữa thí nghiệm. Cái này dụng cụ ở sử dụng thời điểm, tự nhiên là trải qua đại đa số người thí nghiệm lúc sau mới lấy ra tới sử dụng. Lạc thất thất có chút không tin, lại lần nữa cầm lấy máy móc, bắt đầu thí nghiệm lên. Kết quả, đương nhiên là trị số vẫn như cũ không có biến hóa. Lao sư, cái này thật là thật vậy chăng? Lạc thất thất vẫn cứ là thực kinh ngạc. Nữ lao sư gật gật đầu, không sai, cái này chính là ngươi chân thật giá trị. Ngươi chẳng lẽ phía trước không biết kết quả này sao? Nàng nhìn đến nàng biểu tình quá mức, liền có chút nghi hoặc, theo lý thuyết như vậy cao tư chất, sớm hẳn là bị khai quật mới là, không nghĩ tới sẽ làm nàng tiếp tục ở chỗ này học tập. Không biết này xem như bùi đường che giấu, vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Bất quá nếu cái này học sinh tư chất bị phát hiện, khẳng định sẽ không bị lãng phí. Năm vị lao sư cho nhau nhìn thoáng qua tất cả đều biểu đạt một cái ý tứ, cái này học sinh, bọn họ là không tính toán buông tay. Làm sao vậy? Nhìn thấy Lạc Thất Thất thật lâu không có ra tới, lão sư lo lắng xẻ ra chuyện, liền đi vào phòng. Lạc Thất Thất nhìn chính mình lão sư, nói, không có gì, ta chỉ là thực kinh ngạc mà thôi, sau đó nhiều trắc một chút. Vị này lão sư, nàng là người học sinh sao? Nữ tính dò hỏi lên. Lão sư gật gật đầu, nàng kêu Lạc Thất Thất, là ta dẫn tới. Nữ tính lập tức nhớ tới cái gì? Nguyên lai là ngươi. Lạc thất thất có chút nghi hoặc, không biết đối phương là ở địa phương nào đã biết chính mình, nhưng là nhìn đến đối phương nếu hiểu biết, nàng cũng không hề nhiều giải thích. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các vị đại sư là có người được chọn sao? Lao sư thấy mấy người phản ứng, phỏng đoán lên. Nữ tính gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta coi trọng cái này học sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích đâu. Lao sư biết lạc thất thất tư chất, đương nhiên là không kinh ngạc nàng bị coi trọng nói, có thể bị các vị đại sư lựa chọn, là lạc thất thất vinh hạnh. Lạc thất thất đứng ở một bên, cũng không nói nhiều nói cái gì, dù sao bọn họ muốn như thế nào tuyển, là bọn họ chuyện này, cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Ngươi muốn cùng vị nào lão sư? Nữ tính ngược lại là nhìn về phía lạc thất thất, dò hỏi lên. Lạc thất thất lắc đầu, ta không có người chọn. 2439804, V107 giờ cho bị bợm. Lạc thất thất đứng ở một bên, cũng không nói nhiều nói cái gì dù sao bọn họ muốn như thế nào tuyển là bọn họ chuyện này cùng chính mình quan hệ cũng không lớn ngươi muốn cùng vị nào lão sư nữ tính ngược lại là nhìn về phía lạc thất thất do hỏi lên lạc thất thất lắc đầu ta không có người chọn nay vài vị tuy rằng là cái gì đại sư nhưng là nói thật nàng căn bản là không quen biết cho nên cũng liền không tồn tại tuyển ai tình huống các vị đại sư ta biết lạc thất thất tư chất không tồi nhưng là nàng vẫn là có chút địa phương không đủ hơn nữa về lựa chọn vị nào lão sư vẫn là yêu cầu nhiều hơn thương lượng. Lao sư nhìn thấy lạc thất thất cùng vài vị lao sư cũng đều là có đồng dạng khó khăn, liền mở miệng hòa hoãn lên. Nữ tính lao sư nhìn về phía lạc thất thất nói, ta là cơ giáp giữ gìn đại sư chung 10 vị chung chỉ có hai vị nữ tính chi nhất, mặt khác một vị không có thu đồ đệ tính toán, ngươi có thể ngẫm lại, nên lựa chọn vị nào. Lạc thất thất vừa nghe, ý tứ này là tính toán kéo chính mình đi. Mặt khác có đồng dạng thiếu kiên nhẫn lao sư, cũng bắt đầu mở miệng. Đương nhiên trong miệng cảng có rất nhiều giới thiệu thực lực của chính mình linh tinh sự tình. Lạc thất thất đối với này đó căn bản là không hiểu, cho nên muốn muốn cho nàng tuyển ra cái cái gì tới, thật đúng là thị phi thường mà làm khó nàng. Các vị đại sư, thời gian ở qua đi, thất thất chính mình cũng không có gì ý tưởng. Không bằng như vậy, các ngươi vài vị trước thương lượng, chúng ta làm mặt khác học sinh trước thí nghiệm. Lao sư thấy thế, đưa ra một cái ý kiến. Các vị đại sư cho nhau nhìn nhìn, gật đầu. Nữ tính đi ra. Đại biểu đại sư nhóm nói chuyện, bộ dáng này cũng hảo, nàng cũng có suy xét thời gian. Lạc thất thất gật gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra tương đối khách khí nói, cảm ơn các vị đại sư nhìn chúng ta, về lựa chọn vấn đề, ta cũng tương đối khó xử, nhưng là ta tin tưởng, ta nhất định có thể lựa chọn càng thêm thích hợp lao sư của ta, hơn nữa, mặt khác lao sư khẳng định cũng có thể đủ từ giữa tìm kiếm đến thích hợp đồ đệ. Dựa theo nàng ý tưởng, đồng đồng liền rất không tồi à. Tuy rằng tư chất so với chính mình hơi chút mà kém như vậy một chút, nhưng là ở các phương diện kỳ thật đều là phi thường không tồi. Ít nhất ở nàng xem ra, có thể trở thành ưu dị cơ giáp giữ gìn đại sư, chính mình là không có bao lớn khả năng tính. Chuyện này liền như vậy định ra tới. Lao sư nói tiếp, kia lạc thất thất liền trước đi ra ngoài. Lạc thất thất gật gật đầu, đi ra phòng. Mặt khác đồng học nhìn thấy nàng ra tới, lập tức vây quanh đi lên, sôi nổi do hỏi lên, đã xảy ra sự tình gì? Đại đa số người đều bắt đầu tò mò lên, tò mò vì cái gì kia năm vị lão sư sẽ đem nàng lưu lại, là đã xảy ra sự tình gì sao. Không đủ xem lạc thất thất bộ dáng, tựa hồ sự tình cũng không phải cái gì không tốt ta. Rất có thể là nàng tinh thần tiềm lực giá trị là làm bộ. Thư Tú Nhã tức giận mà nói. Lạc thất thất nhìn nàng một cái, ta là thiệt hay giả, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ đi. Hướng ly đồng lập tức giữ nàng lại, thất thất, đừng nói nữa. Dù sao nàng là tin tưởng chính mình bạn tốt tình huống lạc thất thất nhìn xem nàng ngẫm lại chính mình thật đúng là chính là không cần phải cùng nàng so đo rốt cuộc đến lúc đó chính là chính mình bị chọn lựa thượng thưa tú nhã trình độ là như thế nào nàng là không biết bất quá nàng ngẫm lại chính mình cũng đều là có ưu tiên quyền lợi ừ đừng tưởng rằng làm bộ là được bên trong người nhưng đều là cấp đại sư nhân vật thưa tú nhã thấy lạc thất thất không để ý tới chính mình vẫn cứ không quên nói ra nói mát nàng chính là tìm đúng bất luận cái gì cơ hội tới giấm nàng một chân cái gì đại sư Kết quả người khác nhưng thật ra chú ý tới nàng trong lời nói mặt khác tin tức. Thư Tú Nhã lập tức liền cảm thấy tự mình nói sai, nhưng là nếu sự tình đều tới rồi nơi này, nàng cũng không hảo giấu giếm nữa, liền nói, còn có thể là như thế nào. Ta phía trước được đến tin tức, nghe nói năm vị đại sư tính toán thu đồ đệ, cho nên tới chúng ta trường học chọn lựa tư chất hảo. Những người khác tuy rằng cảm thấy Thư Tú Nhã phía trước không nói chuyện này, nhưng là nghĩ đến bên trong là năm vị đại sư sự tình, cũng liền không quan tâm như vậy một chút vấn đề nhỏ. Ân, Lạc thất thất không chút để ý gật đầu. Thư tú nhã nhìn thấy nàng thái độ như vậy có lẽ, cũng là có chút sinh khí, ngươi cho rằng ngươi làm bộ sự tình là có thể đủ giấu giếm được đi, không có khả năng, nhưng cái đó đại sư khẳng định sẽ không lựa chọn ngươi. Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, lập tức cười, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Tuy rằng nói là lén gật đi, nhưng là đại sư nhóm chọn lựa đồ đệ, tự nhiên vẫn là có chính thức trường hợp. Cho nên là thất thất phi thường chờ mong nhìn đến đến lúc đó ai hứa nhã biến sắc mặt trường hợp, nhất định phi thường điệu tinh màu Thí nghiệm thực mau liền kết thúc. Lao sư cũng đi ra. Sở hữu học sinh đều bắt đầu dò hỏi lên. Lao sư, bên trong năm vị đại sư là nghĩ như thế nào? Rốt cuộc có cái gì kết quả? a? Có nóng vội đồng học nói thẳng nói. Lao sư nhìn bọn họ, tuy rằng không biết ai để lộ tin tức, nhưng vẫn là nói, chuyện này còn cần trải qua đại sư nhóm thương lượng lúc sau mới có kết quả hẳn là sẽ ở ba ngày tả hữu đi. Các ngươi đều không cần cấp, chỉ cần các ngươi ưu tú, nhất định có phi thường tốt phát triển. Hào đi. Những người đó nghe được lao sư như vậy phía chính phủ nói, cũng không có cách nào, ai làm chuyện này thật sự không phải bọn họ có thể quyết định đâu. Chờ đến người đều tản ra, hướng ly đồng mới lôi kéo lạc thất thất đi tới hẻo lánh góc, ngươi nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi. Lạc thất thất liền đem phía trước phát sinh sự tình đều nói một lần, ta cũng không có nghĩ tới ta tinh thần lực sẽ đạt tới như vậy cao hướng ly đồng nhìn về phía nàng cũng là mang theo kinh ngạc phía trước nàng biết nàng tinh thần tiềm lực giá trị ở s liền phi thường mà kinh ngạc hiện tại đột nhiên biến thành s liền càng là khiếp sợ không được hẳn là số liệu không có vấn đề ta là lặp lại chắc quá lạc thất thất nghĩ đến đây liền cảm thấy phi thường mà không bình thường không nên a ngươi tinh thần tiềm lực giá trị như thế nào ở chứng đâu hướng ly đồng có chút không minh bạch tinh thần tiềm lực giá trị thứ này căn bản không có biện pháp tăng trưởng nhưng là hiện tại lạc thất thất tinh thần tiềm lực giá trị đã xảy ra biến hóa lại như thế nào giải thích đâu ngươi chẳng lẽ phía trước liền không có cái gì khác cảm thụ hướng ly đồng lại hỏi lạc thất thất nghĩ đến chính mình sử dụng tinh thần lực thời điểm tựa hồ là cảm giác được một ít biến hóa giống như trước kia ta sử dụng cơ giáp thời điểm có cảm thấy chính mình cùng cơ giáp càng thích hợp lạc thất thất nói lúc ấy giống như chính là tề quang thụy vẫn là ai cùng nàng nói qua tinh thần lực căn bản không thể đủ tăng trưởng hiện tại nghĩ đến khẳng định là lúc ấy cũng đã đã xảy ra biến hóa nhưng là nàng căn bản không có chú ý tới mặc kệ thế nào dù sao ngươi hiện tại nếu có tình huống như vậy khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý hướng ly đồng nói rốt cuộc có thể làm tinh thần lực tăng trưởng tuyệt đối là một kiện phi thường trọng đại sự tình lao sư có biết hay không ngươi tinh thần lực tăng trưởng sự tình hướng ly đồng lại dò hỏi lên lạc thất thất lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc phía trước thí nghiệm kết quả ở lao sư trên tay hướng ly đồng nghe lập tức liền đủ rũ ai khả năng lão sư đoán được mà như vậy ngươi có thể cùng sở tiên sinh nói à đến lúc đó xem hắn có biện pháp nào không đem chuyện này áp xuống đi lạc thất thất gật gật đầu cũng cũng chỉ có như vậy kia mặt khác lão sư làm sao bây giờ hướng ly đồng dò hỏi lạc thất thất sửng sốt có chút không có phản ứng lại đây không biết nàng đang nói cái gì chính là lựa chọn vị nào đại sư a hướng ly đồng nói tiếp lạc thất thất nhìn nàng lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm Nhưng cái đó đại sư ta căn bản là không quen thuộc a người nào ta cũng không biết, còn như thế nào đi tuyển. Tuy rằng phía trước là đem nói đi ra ngoài, nhưng là cũng chỉ có nàng mới biết được, nói vậy có bao nhiêu có lệ. Thế nhưng như vậy, ngươi phải hảo hảo mà đi xem kết quả, khẳng định sẽ có ngươi muốn lao sư. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ân, ta nhất định hảo hảo tưởng. a trước không nói chuyện này. Ta kỳ thật có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lạc thất thất đột nhiên vang lên. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, sự tình gì? Ngươi còn cùng ta khách khí như vậy làm cái gì? Ta cùng Thiện hề đã thương lượng hảo, tính toán khai một nhà cửa hàng. Tử Thạch ca khẳng định sẽ đi qua hỗ trợ, cho nên kỷ niệm bên này liền không có người. Ta muốn tìm một cái thích hợp người. Ngươi nhìn xem ngươi bên kia có hay không tương đối thích hợp, hơn nữa đối với làm buồn bán có tương đối cường năng lực người. Lạc thất thất dù sao là từ chính mình chung quanh tuyển không ra người tới. Nàng cũng không tính toán đi dò hỏi chính mình mãi mãi. Rốt cuộc bọn họ người cùng chính mình kỳ thật căn bản không quen thuộc, cho nên cũng không tính có cái gì đại giao tình. Cho nên, cũng cũng chỉ có từ hướng ly đồng bên này nhìn xem có hay không người khác tuyển. Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra nhớ tới một người, nói không chừng hắn thật sự thực thích hợp. Lạc thất thất nghe được nàng đáp án, đương nhiên gật đầu đáp ứng, chỉ cần ngươi tin được hắn, ta liền không sao cả. Hướng ly đồng nói, người này kỳ thật ngươi vẫn là nhận thức. Lạc thất thất nhìn nàng, những mày, chính mình nhận thức, vẫn là hướng ly đồng tin được người, ra cha mẹ nàng, nàng thật đúng là nghị không ra. Ngươi nói chính là ai? Lạc thất thất do hỏi. Hướng ly đồng nhìn nàng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi cùng một cái năm năm cấp thi đấu sự tình sao. Lạc thất thất gật đầu, nghĩ tới, lúc ấy người kia hương chính mình khiêu khích đâu. Kết quả liền đưa tới cơ giáp điều khiển hệ lao sư đào góc tường sự tình. Tựa hồ có chút lâu rồi. Ngươi không phải là tính toán để cử lao sư đi. Lạc thất thất cũng chỉ có thể đủ nghĩ vậy sao một cái khả năng. Hướng ly đồng nghe được nàng lời nói, có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên không phải a, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ở thi đua trong sân, có người sao? Hắn bắt ngươi đảm đương tiền đặt cược sự tình. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, đương nhiên liền nghĩ tới. Ngay lúc đó hướng ly đồng còn bởi vậy tránh một tuyệt bút tiền đâu. Đương nhiên, nàng cũng không kém, phân một bộ phận. Ngẫm lại liền cảm thấy khá tốt. Ngươi tính toán để cử người kia?" Lạc Thất Thất hỏi. Hướng Ly đồng gật gật đầu, "Không sai, ngươi cảm thấy thế nào?" Lạc Thất Thất nghĩ nghĩ, cảm thấy người này kỳ thật thật đúng là không tồi, có phi thường cường đại kinh tế đầu góc. Chỉ là, người này thật sự tin được sao?" Nàng có chút hoài nghi. 2439805, V1085%. "Ngươi tính toán để cử người kia?" Lạc Thất Thất hỏi. Hướng Ly đồng gật gật đầu, "Không sai, ngươi cảm thấy thế nào?" Lạc Thất Thất nghĩ nghĩ, Cảm thấy người này kỳ thật thật đúng là không tồi, có phi thường cường đại kinh tế đầu bóc. Chỉ là, người này thật sự tin được sao? Nàng có chút hoài nghi. Đồng đồng, ngươi xác định người này tin được. Ta yêu cầu người này, nhất định là phi thường có thể bảo thủ bí mật. Lạc thất thất có kế hoạch của chính mình, cho nên đối với chuyện này đương nhiên là muốn phi thường mà cẩn thận mới được. Cho nên đối với người được chọn yêu cầu thượng, nhất định phải đặc biệt tài cao được rồi. Thất thất, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta để cử người. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, không thích hợp tha nói, người chừng nào thì cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Nàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, đương nhiên còn mang theo vài phần treo gheo. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng ánh mắt coi trốn tránh, thiên tề nhân không tồi. Lạc thất thất nhìn đến nàng như vậy, lập tức cười khai, nha, còn cứ gọi thượng nít nảm. Ta nhớ rõ người nọ giống như kêu tả thiên tề đi. Người kêu như vậy thân mật, nếu là không có điểm cái gì, ta tuyệt đối không tin. Thành thật công đạo. Rốt cuộc ở ta không biết dưới tình huống đã xảy ra cái gì. Hướng ly đồng nghe nàng lời nói, có chút bất đắc dĩ, không có, chúng ta chỉ là cùng nhau tránh trả tiền mà thôi. Lạc thất thất từ trên xuống dưới mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tìm kiếm ánh mắt, tựa hồ muốn lập tức liền đem nàng che giấu đồ vật đều tìm ra. Hướng ly đồng bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, lập tức lui ra phía sau vài bước, cùng ngươi nói thật, ngươi cũng không tin, muốn ta nói như thế nào. Hào đi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi. Khi nào có thể kéo hắn ra tới, chúng ta cùng nhau thương lượng thương lượng, nhìn xem như thế nào làm đi. Lạc thất thất nhìn hướng ly đồng tựa hồ có điểm muốn phiêu hồng khuôn mặt, trong lòng yên lặng mà nói, ta chính là xem ở người nọ là người thực đặc thù vị kia, mới không có dối dám nha. Hướng ly đồng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi chừng nào thì yêu cầu. Lạc thất thất đáp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Thiền hệ bên kia sự tình hẳn là thực mau là có thể đủ xử lý tốt, kỷ niệm bên này nói. Tìm người tới đương nhiên còn phải làm tử thạch ca mang theo quá mấy ngày, bằng không ta khẳng định cũng không yên tâm. Người như thế nào liền không có nghĩ tới chính mình đi làm đâu. Hướng ly đồng là tin tưởng lạc thất thất năng lực, có thể ở phía trước được ăn cả ngã về không mà khai như vậy một nhà cửa hàng, liền có thể nhìn ra nàng năng lực lớn nhỏ. Lạc thất thất buông tay, ta nhưng thật ra tưởng A, nhưng là ta chính là vội người. Suốt ngày luôn có làm không xong sự tình A. Lạc thất thất nói đến cái này liền đau đầu đến không được hiện tại lại bắt đầu học tập chính vụ phương diện đồ vật ta cảm giác ta đầu đều sắp nổ tung hướng ly đồng nhìn nàng bộ dáng liền nhịn không được buồn cười ngươi nha vẫn là đang ở phúc trung không biết phúc có bao nhiêu người coi trọng ngươi vị trí muốn có được ngươi sinh hoạt cố tình ngươi còn một chút đều không để bụng lạc thất thất buông tay ta chẳng lẽ ngươi còn không biết sao ta chính là một cái thiên hướng với tự do người nếu là làm ta mỗi ngày đều đã ở nơi đó cùng những cái đó cứng nhắc chính khách giao tiếp ta có thể khẳng định Không ra một tháng, ta liền phải điên cuồng. Hướng ly đồng cũng không nói nhiều, nhìn nàng cười. Như vậy, ta xem hắn chiều nay có hay không thời gian, đến lúc đó ta dẫn hắn qua đi nhìn xem. Bất quá, ta nhưng không cam đoan hắn sẽ đáp ứng, rốt cuộc hắn chính là thực ái tiền. Hướng ly đồng nói đến điểm này, kỳ thật vẫn là tương đối xin lỗi. Tả thiên tể người này khác tật xấu đều không có, chính là đặc biệt mà ái tiền, hơn nữa suốt ngày đều đảo giống đầu nghị kiếm tiền biện pháp. Rõ ràng nhà hắn liền không thiếu tiền A. Lạc thất thất nhìn nàng, vẻ mặt mà khẳng định, yên tâm, nếu hắn có yêu thích, ta khẳng định liền sẽ đem hắn lưu lại. Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao. Đến lúc đó ngươi tùy tiện nói điểm nhi cái gì, hắn chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt không được. Hướng ly đồng dối tay cho nàng một chút, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Hảo đi, là ta nói sai lời nói, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta đi. Lạc thất thất giả ý xin lỗi. Hướng ly đồng lại đẩy nàng một phen, hừ, chuyện này liền buông tha ngươi đến lúc đó ở nói lung tung cũng đừng trách ta không khách khí. Ân Ân Đồng Đồng ngươi có hay không thích lão sư a? Lạc Thất Thất nhìn thấy nàng đối kia các vị đại sư kỳ thật thực cảm thấy hứng thú liền dò hỏi lên. Hướng Ly Đồng lắc đầu ta không được vì cái gì a tư chất của ngươi cũng không kém a ít nhất có a đi. Lạc Thất Thất nói Hướng Ly Đồng gật đầu là có a bất quá này lại như thế nào đâu có a tư chất người nhưng không ngừng ta một cái cho nên hết thảy đều khó mà nói lạc thất thất nhìn về phía nàng ngươi cũng không cần như vậy không tự tin sao ngươi chính là chúng ta niên cấp vẫn luôn đệ nhất danh những cái đó đại sư khẳng định sẽ suy xét đến ngươi nỗ lực trình độ đến lúc đó khẳng định cũng sẽ cho ngươi cơ hội hướng ly đồng nghe nàng nói như vậy cảm thấy tâm tình hào rất nhiều nói tiếp hy vọng như thế vậy ngươi nói nói ngươi thích vị nào đại sư lạc thất thất dò hỏi đương nhiên là vị kia nữ tính đại sư a hướng ly đồng nói nàng có thể lợi hại như vậy khẳng định có chỗ hơn người cho nên ta khẳng định muốn hướng nàng học tập. Tuy rằng cơ giáp giữ gìn đại đa số đều là nữ hài tử chiếm đa số, nhưng là có thể tại đây một cái phương diện có rất lớn thành tiệu, lại có thể từ những cái đó đại sư phân bố tình huống liền có thể nhìn ra tới. Nữ từ trước đến nay rất ít có thể làm được tuyệt đối ưu tú. Có lẽ này cùng nữ tính tính cách có quan hệ. Hảo, nếu như vậy, đến lúc đó ta liền không chọn nàng. Lạc thất thất nói. Người còn chính mình tuyển A. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Đương nhiên a, những cái đó đại sư kỳ thật đều thực xem trong ta, hiện tại tương đối mấu chốt vấn đề, chính là ta đến lúc đó sẽ lựa chọn ai. Đây mới là tương đối chuyện quan trọng. Hướng ly đồng nhìn xem nàng, vậy ngươi cũng không thể đủ bởi vì ta liền không chọn nàng a, nói không chừng nàng thực thích hợp ngươi. Lạc thất thất lắc đầu, khẳng định không được, cái kia nữ tính đại sư vừa thấy chính là nữ cường nhân loại hình. Đến lúc đó ta tới rồi nàng muôn hạ, chẳng phải là sẽ cho ta đặc biệt đại áp lực. Ta nhưng không chịu nổi. Ngươi cũng không sai biệt lắm thuộc về như vậy loại hình, liền ngươi đi đi. Nàng chính là nghĩ kỹ rồi, nhất định phải tìm một cái sẽ không quá nghiêm khắc yêu cầu lao sư. Vậy ngươi tưởng không có tưởng hảo tuyển ai a? Hướng ly đồng hỏi. Lạc thất thất lắc đầu. Ngươi trở về hỏi một chút sở tiên sinh đi. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất bĩu môi, ta như thế nào có thể cái gì đều hỏi hắn. Ta chính là phi thường có chủ kiến một người hảo sao. Hướng ly đồng gật đầu. Hảo hảo hảo, ngươi có chủ kiến. Như vậy có chủ kiến lạc thất thất, chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Lạc thất thất nhìn nàng một cái, ngươi nhưng nhớ kỹ, nhất định phải đem cái kia tả thiên tể mang lại đây a Hướng ly đồng gật đầu, ân, yên tâm. Lạc thất thất lúc này mới vừa lòng, vậy nói như vậy định rồi, đến lúc đó ta đem thiển hề cũng kêu lên tới. Hướng ly đồng tiếp tục đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy người ước hẹn hảo, tới rồi buổi chiều, tả thiên tể thật đúng là bị hướng ly đồng mang theo lại đây. ngươi hảo. Lạc thất thất tiến lên phi thường hữu hảo mà chào hỏi. Tả thiên tể cười cười, trên mặt lộ ra tràn đầy đều là cơ linh kính, bất quá, lạc thất thất lại từ hắn trong ánh mắt, nhìn đến lại là một ít tính kế. Chính xác tới nói, hẳn là đang xem có thể từ nàng trên người tránh đến bao nhiêu tiền đi. Đồng đồng nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi quản một cái cửa hàng. Tả thiên tể cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Lạc thất thất nhìn hướng ly đồng liếc mắt một cái, gật gật đầu, ơn, chính là như vậy đồng đồng khẳng định cũng cùng ngươi nói rõ ràng ngươi cảm thấy thế nào tả thiên tệ nhìn nhìn nàng bắt đầu nói nói thật đối với quản lý một cái cửa hàng ta cũng không có quá lớn hứng thú đặc biệt là cái này cửa hàng còn không phải ta chính mình lạc thất thất vừa nghe hắn nói lập tức bất đắc dĩ Hảo đi đối phương ý tứ quá rõ ràng cái này cửa hàng hắn trả giá tránh tiền còn không phải hắn khẳng định thì đau thiên tề thất thất cũng là tin tưởng ngươi mới làm ngươi hỗ trợ hướng ly đồng nghẹ không nổi nữa Tả thiên tề gật gật đầu, nhìn nhìn nàng, đồng đồng, ta đương nhiên là biết, nhưng là cho nàng xem cửa hàng, sẽ làm ta tổn thất quá nhiều tiền. Lạc thất thất đối với như vậy một cái chui vào tiền trong mắt người thật sự là không có gì biện pháp. "Thiện hề, ngươi cảm thấy đâu? Lạc thất thất đem đề tài vức cho một bên không nói gì người. A, Phó Thiện hề có chút không có phản ứng lại đây. Ta nói, ngươi cảm thấy hắn xem cửa hàng thế nào? Ngươi yên tâm sao? Lạc thất thất nói. Phó thiện hề nhìn xem tả thiên tề, nói, ngươi cảm thấy hảo là được. Lạc thất thất có chút bất đắc dĩ, ngươi không cần thất thần à, chúng ta đang nói chuyện quan trọng đâu. Phó thiện hề lúc này mới hít sâu một hơi, nỗ lực không cho chính mình lại đi tưởng người kia, nói, hảo, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào làm. Uy, ta còn không có đáp ứng đâu. Liên như vậy định rồi. Tả thiên tề ở một bên nói, lạc thất thất nhìn hắn, ta tin tưởng ta cho ngươi điều kiện, ngươi sẽ thực thích. Thả thiên tề nhìn về phía nàng, ngươi nói. Ngươi phụ trách ta cửa hàng, ta không ngừng cho ngươi tiền lương, lại còn có cho ngươi trích phần trăm, nam. Lạc thất thất nói. Thả thiên tề liếc nàng liếc mắt một cái, nam liền muốn tống cổ ta. Cái này giá cả không thấp. Hướng ly đồng lại là thực minh bạch mà nói. Đồng đồng, ngươi rốt cuộc giúp ai. Thả thiên tề nghe nàng nói chuyện, có chút không cao hứng. Hướng ly đồng bị hắn một giống, có chút ngây ngẩn cả người, lập tức an tĩnh ở một bên không có nói cái gì nữa ngươi như thế nào có thể như vậy đối đồng đồng lạc thất thất khó chịu ngươi nếu là cảm thấy không được liền trực tiếp cự tuyệt đi dù sao cái này giá trị là ta có thể cung cấp tối cao đãi ngộ rốt cuộc ngươi cũng biết kỷ niệm nguyên liệu nấu ăn kỳ thật là phi thường sang quý tả thiên tề nhìn nhìn lạc thất thất lại nhìn nhìn một bên có chút ủy khuất hướng ly đồng thẳng đến chính mình vừa mới đã làm sai chuyện vội nói hảo liền hướng về phía ngươi nói cái này lời nói ta đáp ứng rồi Đồng đồng, cảm ơn ngươi A. Lạc thất thất vội vàng đối hướng ly đồng nói. Ngươi không cần sinh khí, vừa mới là ta không đúng. Tả thiên tề lập tức hướng về phía hướng ly đồng nói khiểm. Ngươi xem ta này không phải đều đáp ứng rồi xuống dưới sao. 24-39-807 V-109 ai gặp thì có phần. Ngươi không cần sinh khí, vừa mới là ta không đúng. Tả thiên tề lập tức hướng về phía hướng ly đồng nói khiểm. Ngươi xem ta này không phải đều đáp ứng rồi xuống dưới sao. Lạc thất thất nhìn hai người bộ dáng trong lòng liền nghĩ, liền như vậy cái bộ dáng, còn không có cái gì không thích hợp địa phương sao. Nàng chính là không tin. Bất quá chỉ cần người nọ đối đồng đồng hảo, nàng đương nhiên là duy trì A. Ta không tức giận. Hướng ly đồng mở miệng nói, ngươi không đáp ứng đương nhiên là có ngươi đạo lý. Tả thiên tề thấy nàng lại là như vậy dạng nói chuyện, lập tức nói, ta suy xét hảo, sắp thật đối ta có lợi, yên tâm, tuyệt đối không phải bởi vì ngươi nguyên nhân. Lạc thất thất nghe hắn nói. Trong lòng kỳ thật có chút khó chịu, tuy rằng hai người đều là xem ở đồng đồng mặt mũi thượng, nhưng là có chút lời nói, nàng vẫn là muốn nói, ngươi có biết 5% là bao nhiêu tiền sao? Tuyệt đối là ngươi một ngày tránh không đến giá cả. Tả thiên tề nhìn về phía nàng, trong giọng nói mang theo không tin, thật sự có nhiều như vậy. Hắn là không quá tin tưởng. Đến lúc đó làm tử thạch ca nói cho ngươi, ngươi liền biết ngươi cũng không có có hại. Đương nhiên nguyên nhân trong đó, ngươi cũng biết. Ta cũng biết. Lạc thất thất không nghĩ muốn đồng đồng bởi vì chuyện này Nhi cảm thấy có cái gì khác cảm xúc, cho nên nàng cũng không có nói thẳng. Tả thiên tề gật gật đầu, chuyện này ta sẽ đi điều tra. Nói xong cái này, hắn nhìn về phía hướng ly đồng, đồng đồng, ta nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp, ngươi muốn hay không tham gia. Hướng ly đồng nhìn hắn. Lạc thất thất không phải hôm nay muốn thí nghiệm tinh thần lực sao. Chúng ta có thể thiết trí một cái đánh cuộc, xem nàng rốt cuộc lựa chọn vị nào lao sư. Tả thiên tề nói. Hướng ly đồng nhìn hắn. Không có trả lời, nhưng là tựa hồ là ở suy tư cái gì. Lạc thất thất gặp được hai người ở chung hình thức, xem như minh bạch, vì cái gì đồng đồng sẽ cùng hắn có cộng đồng đề tài. Bất quá. Vì cái gì lại lấy ta đảm đương tiền đặt cược. Lạc thất thất có chút hết trô nói rồi. Ai làm ngươi là đặc biệt nhân vật. Tả thiên tề nói. Lạc thất thất chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà nhìn hắn, hảo đi, bất quá, ta muốn hỏi hỏi, cái này kiếm lợi như thế nào phân. Ta cùng đồng đồng một người một nửa. Ừ tả thiên tề nói lạc thất thất trường lớn mắt thấy hắn các ngươi lấy ta đương tiền đặt cược hay như thế nào ta một chút chỗ tốt đều không có thật sự là không công bằng đi ngươi nói nếu là chuyện này cùng nàng không có quan hệ kia còn hảo nhưng là nàng đều đã biết hơn nữa xác định này đây nàng dành nghĩa tới làm tiền đặt cược nàng thế nhưng không có phân thành quả thực không đáng tin cậy cho nên nàng cần thiết muốn tranh thủ một phen mới được tuyệt đối không thể đủ làm cho bọn họ đem tiện nghi đều chiếm đi đồng đồng chiếm một nửa Tả thiên tề nói được phi thường mà chắc chắn. Lạc thất thất thực khó chịu, kia không được, đồng đồng phân thành ta đồng ý, nhưng là ta cũng đến có một bộ phận. Như vậy đi, ngươi tam ta nhị, thế nào? Lạc thất thất đương nhiên không thể đủ ở đồng đồng nơi đó phân thành, cho nên nói như vậy nói. Tả thiên tề nghĩ nghĩ, đang định gật đầu, hướng ly đồng lại lắc đầu, như vậy không công bằng, hẳn là thất thất bốn phân, ngươi tam một người tam phân. Phó Thiển hề ở một bên nghe, lập tức mở miệng, như vậy như vậy. Dù sao các ngươi cũng phân không rõ ràng lắm. Ai gặp thì có phần, ta chiếm một thành, thế nào? Kia không được. Tả thiên tề lập tức phản bác, sao có thể đem chính mình tiền cấp không liên quan người đâu? Ta cảm thấy cái này biện pháp cũng không tồi. Lạc thất thất tán đồng nói. Hướng ly đồng cũng tính toán gật đầu, lại bị tả thiên tề giữ chặt, không được, phó tiểu thư trong nhà không thiếu chút tiền ấy đi. Bộ dáng này, kia bốn phân liền cấp đồng đồng, không ý kiến đi. Lạc thất thất nhìn xem hướng ly đồng, lại xem hắn tiền có thể đến đồng đồng trên danh nghĩa nàng đương nhiên không cảm thấy như thế nào liền nói hành a dù sao cấp đồng đồng ta là không có nửa điểm ý kiến thất thất các ngươi hướng ly đồng nhìn thấy hai người đều đem chỗ tốt cho chính mình trong lòng thế nhưng có chút nói không nên lời tư vị có cảm động còn có chính là đối với bằng hữu chấn động phó thiện hề ở một bên nói nửa ngày vẫn là không có chính mình phân than thở dài hảo đi các ngươi đều phân tiền theo ta cái gì đều không có đương nhiên Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu? Đều không tham dự chúng ta thảo luận, không có tiền cũng là bình thường. Lạc Thất Thất đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy một lần trêu ghẹo nàng cơ hội, nói tiếp, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ Tề Quang Thủy đi. Phó Thiện hề thẹn quá thành giận mà đợi nàng, ngươi nói bậy gì đó, ta cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Lạc Thất Thất thấy nàng kia trên mặt hơi hơi có chút phím hồng, cũng không nói ra, chỉ là cố ý mà nói, "Ân, ta không nói bậy." Như vậy Ta cho ngươi ra cái chủ ý vừa lúc Tề Quang Thụy ở chủ tinh cầu cũng đãi hảo chút thời gian. Ta cùng giật nói một tiếng, làm hắn chạy nhanh trở lại chính mình đội ngũ đi. Như vậy hắn liền không cần phiền ngươi. Kia không được phó thiển hề theo bản năng mà cự tuyệt. Lạc thất thất cười đến thập phần mà phúc hắc, như thế nào không được. Ta cảm thấy giật khẳng định sẽ đồng ý, mà Tề Quang Thụy tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt giật yêu cầu. Không phải như thế, ta, ta chỉ là nhớ rõ hai người ước định, ta đáp ứng rồi sự tình, khẳng định là sẽ làm được tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này âm hiểm chiêu số phó thiền hề lập tức liền đứng lên ngựa tốc cực nhanh tựa hồ là muốn biểu đạt chính mình phi thường mãnh liệt chính nghĩa lạc thất thất nhìn nàng bộ dáng có ý tứ gì cũng liền không cần nói cũng biết bất quá thấy nàng đều có chút tân bao cho nên nàng cũng không nói nhiều lôi kéo nàng hảo ta mặc kệ các ngươi sự tình bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút nếu có cơ hội liền không cần như vậy rồi rẻ nên nói nói nhất định phải nói đây là ta tự mình trải qua Kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghĩ đến chính mình cũng giật, nàng cũng cảm thấy là có chút đáng tiếc. Nếu sớm mà nói rõ ràng, kia lúc sau đối mặt những cái đó khó khăn, kỳ thật căn bản là sẽ không có. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được nhìn về phía chính mình hai vị bạn tốt, nói, các người muốn cố lên A. Tuy rằng quá trình là có chút gian khổ, nhưng là nàng tốt xấu hiện tại là hạnh phúc. Có người cấp làm bữa sáng, có người vân an, có người cung cấp ấm áp cùng cảm động, này đó liền đủ để cho nàng cảm tạ trời xanh. Đã biết, ngươi liền nói nhiều. Phó Thiện Hề đối nàng vừa mới lời nói còn có chút để ý, nói. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Đặc biệt là tư đồ xương nơi đó, hai người xem như có được cộng đồng tình định đi, cũng không thể đủ nói như vậy, bất quá tư đồ xương thật là đổ ở hai người trước mặt. Cho nên nàng thật sự thực nguyện ý cùng Phó Thiện Hề liên thủ, đem nữ nhân kia đưa rất xa, tốt nhất cả đời này đều không thấy ngươi đừng nói ta ta còn đã quên cùng ngươi nói diệp dĩnh thu tựa hồ xin tới rồi sở ca ca trong quân đội mặt tuy rằng không phải trực thuộc nhưng là liền nhau bộ môn phó thiện hề nói lạc thất thất vừa nghe tinh thần rung lên cái gì giật biết không lạc thất thất có chút lo lắng hỏi phó thiện hề lắc đầu sở ca ca đối này đó căn bản không để bụng cho nên trừ phi là diệp dĩnh thu chính mình qua đi nói nếu không hắn cũng sẽ không biết 2439808 v một trăm mười tam tu đại sư, giật biết không? lạc thất thất có chút lo lắng hỏi. phó thiện hề lắc đầu, sở ca ca đối này đó căn bản không để bụng, cho nên trừ phi là diệp dĩnh thu chính mình qua đi nói, nếu không hắn cũng sẽ không biết. lạc thất thất gật gật đầu, đối nàng nói, chuyện này ngươi trước không cần cùng giật nói. phó thiện hề xem nàng như vậy, tựa hồ cũng không như thế nào để ý, liền nói, như thế nào không nói. vạn nhất nàng chạy tới tìm sở ca ca, nói cái gì cho hắn kinh hỉ, vậy ngươi không thảm. Gần quan được ban lộc, vạn nhất hai người mỗi ngày ở chung. Sở ca ca bên này ta là tin được, nhưng là Diệp Dinh Thu đã có thể không biết. Lạc thất thất nhìn nàng, trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình. Nàng không lo lắng giật, nhưng là Diệp Dinh Thu nếu là qua đi tìm tồn tại cảm, cũng làm nàng có chút nghẹn muốn chết. Ta sẽ trước cùng giật chào hỏi một cái. Chuyện này các ngươi liền đừng nói cái gì. Đúng rồi, thiền hề, ngươi có biết hay không cái gì Diệp Dinh Thu nhược điểm? Lạc thất thất do hỏi. Mấy ngày nay ra nhiều như vậy sự tình, nàng căn bản là không có để ý giật bên người lạn đào hoa nhóm, nhưng là, hiện tại nàng rốt cuộc thoáng mà nhàn rối xuống dưới, như thế nào đều đến hảo hảo xử lý. Nàng tin tưởng, chỉ cần có thể, khẳng định có thể ở trong thời gian ngắn bên trong nghĩ ra hảo biện pháp. Nhược điểm A. Phó Thiển Hề trầm ngâm một phen, nhược điểm ta thật đúng là không biết, trong nhà nàng mặt cái gì cũng không thiếu A hơn nữa nàng chính mình tư chất cũng là phi thường tốt. Nếu thế nào cũng phải nói cái gì nhược điểm. Vậy chỉ có sở ca ca xem như nàng duy nhất nhược điểm đi. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, liền không cao hứng, này tính cái gì nhược điểm. Không được, ngươi giúp ta nhìn xem, nàng có cái gì là lo lắng, hoặc là nói có cái gì là nàng rất muốn làm được, lại có biện pháp nào không làm được sự tình. Lạc thất thất nói, chính là cái loại này mộng tưởng á linh tinh đều có thể. Như thế nào ngươi tính toán giúp nàng làm được. Phó thiện hề nhìn nàng, trong mắt tràn ngập không tin ngươi chẳng lẽ muốn dùng trợ giúp nàng thực hiện nguyện vọng tới làm nàng rời xa sở ca ca lạc thất thất không có trả lời tự hỏi ta nói cho ngươi ngươi đừng nếm thử này căn bản vô dụng nếu nói diệp dĩnh thu có nguyện vọng kia khẳng định cũng chỉ có sở ca ca người này nàng nỗ lực tiến vào quân đội cũng không phải là bởi vì chính mình gia đình căn bản chính là hướng về phía sở ca ca đi phó thiện hề căm giận mà nói lạc thất thất gật gật đầu ta đã biết biện pháp khẳng định không phải ngươi tưởng như vậy Hiện tại không thể đủ nói cho các ngươi, bất quá ta tưởng khẳng định cũng không tệ lắm. Thất thất, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm. Nhưng đừng quá quá mức. Hướng ly đồng có chút lo lắng mà nhìn nàng, thật sợ nàng nhất thời xúc động, làm ra cái gì hối hận sự tình tới. Nữ nhân quả nhiên đáng sợ. Tả thiên tề ở một bên nghe các nàng đối thoại, chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Người câm miệng. Kết quả này một câu đưa tới ba người chăm miệng một lời mà giận mắng. Tả thiên tề chấn động, lập tức án tính. Nói cái gì nữ nhân đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nam nhân hảo sao. Nếu không phải sở ca ca treo chọc nhiều thế này nữ nhân, thất thất đến nỗi nghị cách đối phó sao. Phó Thiện hề tức giận mà nói. Đương nhiên cái kia tề quang thủy cũng là, không biết vì cái gì, thế nào cũng phải muốn tìm như vậy một nữ nhân. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện đi. Hướng ly đồng liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mặt cũng là phi thường mà bất mãn. Tả thiên tề giơ tay, làm một cái phong bế miệng động tác, an tính mà ở một bên đường người gỗ. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Kế tiếp chuyện quan trọng nhất, chính là cửa hàng. Ta nhất định phải đem cửa hàng chạy đến lớn nhất lớn nhất. Có thể làm mọi người đều có thể đủ nhìn đến như vậy một cái tên. Cũng từ đây bắt đầu thích thượng mỹ thực. Lạc thất thất tâm nguyện rất đơn giản nhưng là rồi lại phi thường mà cường đại. Có lẽ như vậy một cái nguyện vọng sẽ dùng nàng cả đời tới thực hiện. Nhưng là người nếu là không có một chút theo đuổi, kia còn có thể làm cái gì đâu. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được. Hướng ly đồng khuyến khích mà nói. Phó thiền hề cũng thực duy trì, ngươi nghĩ đến thực hảo. Ta khẳng định sẽ trợ giúp ngươi. Lạc thất thất cười cười, cầm hai người tay, hảo, khiến cho chúng ta ba người hảo hảo mà nỗ lực, làm cho cả liên bang, không toàn bộ vũ trụ người đều chấn động. Ân. Hai người gật đầu phụ hoạn. Một phen nói cho hết lời, mấy người cũng tan. Lạc thất thất trở về chính mình ra, nhìn đến sở giật túc đã ở lạc gia chờ chính mình, trong lòng lập tức liền trào ra tràn đầy hạnh phúc. Phía trước hắn vốn là tính toán đi tiếp chính mình Nhưng là nàng nghĩ đến muốn cùng tả thiên tề thấy một mặt, cho nên liền đẩy rớt, hiện tại nhìn hắn sớm như vậy trở về, liền thật cao hứng. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đi ra phía trước, cho hắn một cái đại đại ôm, sau đó ngửa đầu hôn hôn hắn. Sở giật túc kinh ngạc với nàng hôm nay nhiệt tình, lại cũng không có cho nàng thoát đi cơ hội, bắt nàng ngôi, gia tăng như vậy một cái hôn. Lạc thất thất nhậm chính mình quyền chủ động bị cướp đi, đám chìm ở sở giật túc vì nàng chế tạo mỹ rượu nháy mắt bên trong. Một hôn kết thúc lạc thất thất trên môi phiếm da diêu người hông nhạn nàng cười ngửa đầu nhìn về phía hắn giật ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy có thể cùng ngươi ở bên nhau quả thực là ta may mắn nhất sự tình sở dật túc cong cong môi hôn hôn nàng giơ lên cảm ân hảo hảo quý trọng lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy lập tức liền bật cười đương nhiên bất quá ngươi cũng đến quý trọng ta nhận thức ta ngươi cần thiết là đời trước dốc lòng cầu nguyện kết quả sở dật túc gật gật đầu trên mặt tràn đầy nghiêm túc ân nhận thức ngươi là ta vinh hạnh lớn nhất lạc thất thất vừa lòng duỗi tay ôm lấy hắn cảm thụ được lúc này ôn tồn sở dật túc trở tay đem nàng ôm lấy lạc thất thất đem mặt chôn ở hắn ngực khoe miệng không tự giác mà giơ lên có thể cùng hắn ở bên nhau tuyệt đối là nàng hạnh phúc nhất sự tình nàng tự hồ còn nhớ rõ một câu ca từ nói gặp được một người cũng đã hao hết kiếp này sở hữu may mắn nàng tưởng nàng so với kia người may mắn bởi vì nàng có thể cùng ái nhân hạnh phúc ở bên nhau rất nhớ ngươi nhanh lên tốt nghiệp. Sở Dật Túc đột nhiên toát ra một câu. Lạc Thất thất ngẩng đầu xem hắn, a, như vậy chúng ta là có thể đủ vẫn luôn ở bên nhau. Sở Dật Túc nói. Lạc Thất thất lúc này mới nhớ tới, hai người tuy rằng đại bộ phận thời gian đều nị ở bên nhau, nhưng là hắn mỗi ngày đều phải hồi lạc ra, ngấm lại khiến cho nàng cảm thấy có điểm đáng tiếc đâu. Sở Dật Túc thấy nàng bắt đầu suy tư, phụ ở nàng bên thay nói, ta sẽ chờ ngươi. Ấm áp hơi thở truyền đến làm lạc thất thất trên mặt bắt đầu nóng lên nàng quay đầu lại xem hắn chúng ta có cả đời thời gian ân không đổi. sở dật túc nói hai mắt đối diện mang theo nồng đầm nhu tình mật ý một hồi lâu lạc thất thất mới nói nói giật ta quên nói có một việc rất quan trọng sở dật túc nhìn về phía nàng chuyện gì lạc thất thất sửa sang lại một chút chính mình ngôn ngữ đem hôm nay thí nghiệm sự tình nói một lần giật ngươi cảm thấy ta lựa chọn vị nào lão sư tương đối hảo Lạc thất thất hỏi. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, ngươi nghĩ như thế nào? Lạc thất thất thấp túi đầu, ta cũng rất dồi dám. Các vị đại sư khẳng định là phi thường ưu tú, cho nên ta cũng không muốn đi chọn lựa ai. Ngươi có thể đạt tới S.S. cấp, những cái đó đại sư đều sẽ quý trọng ngươi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, này đó nàng đều biết, nhưng là này cũng không đối nàng làm lựa chọn có trợ giúp, cho nên nàng phi thường mà bởi vì, không biết nên như thế nào lựa chọn mới hảo ngươi thích cơ giáp giữ gìn sao sở dật túc hỏi lạc thất thất sửng sốt vốn dĩ tính toán gật đầu nhưng là ngẫm lại chính mình lúc trước lựa chọn như vậy một cái chức nghiệp ước nguyện ban đầu liền lắc lắc đầu ta cũng không phải thực thích nếu như vậy ta để cử vị này đại sư lâm bắc luân sở dật túc nói lạc thất thất tò mò mà nhìn hắn vì cái gì đâu lâm bắc luân không chỉ là một vị cơ giáp giữ gìn đại sư hơn nữa hắn ở cơ giáp điều khiển phương diện cũng là có phi thường cao tạo nghệ Nếu nói hắn cơ giáp giữ gìn là 99 phần, như vậy cơ giáp điều khiển cũng có thể đủ đạt tới 98. Lạc thất thất kinh ngạc mà nghe hắn giới thiệu, không nghĩ tới thế nhưng còn có phương diện này người. Hơn nữa, hắn cũng là kiêm nhiệm cơ giáp điều khiển đại sư vị trí. Mặt khác hắn ở cơ giáp chế tạo phương diện cũng là có phi thường đại tạo nghệ. Sở giật túc lại bổ sung nói. Lạc thất thất nghe hắn nói, xem như minh bạch, bất quá nàng vẫn là có chút hoang mang. Người này như thế nào có thể đem tam phương diện đều làm được tốt như vậy à? Dù sao lấy nàng năng lực, là khẳng định không đạt được như vậy yêu cầu. Cái này không thể hiểu hết. Nhưng là hắn cống hiến, là tất cả mọi người không đạt được. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất xem là lần đầu tiên nhìn thấy sở Dật túc như vậy dùng sức mà ca ngợi một người. Đơn từ cái này phương diện, cũng có thể nhìn ra người nọ rốt cuộc có bao nhiêu mà lợi hại. Bất quá, vấn đề liền tới rồi. Như vậy ưu tú người. Như thế nào sẽ lựa chọn nàng đâu? Nàng đột nhiên có chút không tự tin lên. Hắn trông như thế nào? Lạc thất thất nghĩ vậy sao ưu tú người, khẳng định là phi thường mà kiêu ngạo, cho nên khẳng định có ý nghĩ của chính mình, không có khả năng dễ dàng như vậy mà liền ra tới thu đồ đệ đi. Sở Dật túc nghe được nàng hỏi như vậy, liền điều ra lâm bác luân tư liệu. Lạc thất thất nhìn cái kia hình ảnh, quả nhiên là như thế này, phía trước năm vị đại sư bên trong, không có như vậy một người. Hắn sẽ không thu đồ đệ đi. Lạc Thất Thất có chút thất vọng rồi. Sở Dật Túc nhìn về phía nàng, tựa hồ có chút khó hiểu. Lạc Thất Thất liền đem phía trước được đến tin tức đều nói một lần. Phía trước vị kia nữ tính đại sư cũng nói, không có tới năm vị khẳng định là sẽ không thu đồ đệ. Cho nên, mặc kệ Lâm Bắc Luân lại như thế nào ưu tú, nàng đều không có biện pháp nhận người nọ làm lão sư a. Sở Dật Túc lại nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Lạc Thất Thất lập tức gật đầu, đương nhiên hảo. Nếu hắn có thể trở thành lão sư của ta, Ta khẳng định cảm thấy đặc biệt mà cao hứng. Chỉ là, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể ước hắn thấy cái mặt. Đến lúc đó có thể hay không đủ trở thành hắn học sinh, liền xem chính ngươi." Sở Dật Túc nói. Lạc Thất Thất lập tức lấy ánh mắt sùng bái nhìn Sở Dật Túc, "Ngươi nhận thức hắn?" Sở Dật Túc gật đầu, "Lão sư của ta cùng hắn là bạn tốt." Lạc Thất Thất nghe được hắn nhắc tới chính mình lão sư, này vẫn là lần đầu tiên đâu, liền hỏi nói, "Ngươi lão sư là ai a?" Hắn hiện tại là bùi đường phó hiệu trưởng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 Lạc Thất thất gật gật đầu, có thể trở thành giật lão sư, hơn nữa được đến nhận đồng, đương nhiên là không tồi người. Khi nào ta mang ngươi đi gặp lão sư, ngươi khẳng định sẽ có điều thu hoạch. Sở Dật Túc nói. Lạc Thất thất chừng lớn mắt thấy hắn, đi gặp phó hiệu trưởng, ngắm lại liền cảm thấy có chút khủng bố hảo sao. Còn vẫn là thôi đi. Lạc Thất thất xua tay cự tuyệt. Sở Dật Túc lại nhìn nàng, lão sư vẫn luôn đều muốn trông thấy ngươi. Lạc Thất thất lúc này đương nhiên không thể đủ cự tuyệt, chỉ là nói quá đoạn thời gian đi, quá đoạn thời gian lại đi thấy, ta nhưng vội nhưng vội. Sở rất túc gật đầu, ân, sẽ chọn ngươi không vội thời điểm. Lạc thất thất khóc không ra nước mắt, nàng rất bận hảo sao? Nàng tuyệt đối là liên bang đệ nhất người bận rộn, căn bản là chịu không ra nửa điểm nhàn rỗi thời gian tới gặp người hảo sao? Có thể hay không đủ không cần đem không vội hai chữ thêm ở nàng trên người. Nàng phi thường phi thường mà vội. lập tức muốn khảo thí đi. Sở rất túc đông nhiên nói, Lạc thất thất phi thường dùng sức gật đầu. Không sai, chính là như vậy, nàng muốn vội vàng khảo thí, vội vàng học tập, nhưng vội nhưng vội. tri thức ôn tập đến như thế nào? Sở Dật túc bắt đầu vấn đề. Lạc thất thất gật đầu, không sai biệt lắm. Một phen vấn đề xuống dưới, lạc thất thất cảm thấy chính mình biểu hiện còn có thể. Không đến mức lấy đếm ngược đệ nhất. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất oán hận mà nhìn hắn, như thế nào liền không phát hiện giật thế nhưng có phúc hát một mặt. Cái kia lạnh nhạt mà đại thúc đâu? có thể hay không đủ đem cái kia đại thúc còn cho nàng như vậy phúc Hắc thật sự chịu không nổi a ta nhất định sẽ bắt được thực tốt thành tích lạc thất thất năm tay phi thường có nghị lực cùng tự tin ở cơ giáp giữ gìn kết cấu thượng không đủ cẩn thận ngươi lại hoa một ít thời gian hảo hảo ôn tập sở dật túc nói lạc thất thất dưng dưng gật đầu đã biết sở dật túc vỗ vỗ nàng ngươi trước đi lên chờ đồ ăn làm tốt ta kêu ngươi lạc thất thất gật gật đầu nhìn nhìn chung quanh không có gì đặc biệt tình huống liền nên ngang mà từ không gian chung lấy ra một ít rau dưa còn có một bộ phận trái cây giật tuy rằng ta không dám bảo đảm nhưng là ta xác định ta trong không gian mặt đồ vật đối tinh thần lực có rất lớn trợ giúp sở rất túc gật gật đầu không bằng ngươi thử xem đi nói không chừng cũng cùng giống nhau tăng trưởng đâu lạc thất thất đem rau dưa cùng trái cây đều đưa cho hắn sở rất túc nhìn về phía nàng kỳ thật cũng là có chút không tự tin Rốt cuộc tăng trưởng tinh thần lực sự tình thật sự quá mức không có khả năng. Nhưng hiện tại thất thất tinh thần lực tăng trưởng cũng là sự thật, đành phải thử một lần, nếu thật sự hữu dụng, đối liên bang, thậm chí đối toàn bộ vũ trụ đều sẽ có phi thường đại công hiến. "Hảo, ngươi đi trước ôn tập." Sở Dật Túc nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu, về tới chính mình phòng. Bất quá lại đọc sách phía trước, nàng vẫn là tiên tiến giả thuyết không gian. Phía trước bận quá, chính mình tuyên bố nhiệm vụ đều không có hủy bỏ còn có chính mình phải đi ra ngoài trái cây, nàng còn chưa từng có được đến tin tức. Vào không gian, quải đi ra ngoài trái cây đều có tin tức. Lạc thất thất một đám xem xét những cái đó tin tức, phát hiện đại bộ phận đều là thứ thích. Chỉ có thiếu bộ phận người, thế nhưng ở suy xét về tinh thần lực phương diện vấn đề. Lạc thất thất cũng không trực tiếp giải thích, nếu giải thích đến quá nhiều, chính mình liền nguy hiểm, liền có lệ mà hồi phục có lẽ đi. Không có thử qua, không biết có phải hay không thật sự có như vậy công năng nếu là hoài nghi có thể thí nghiệm một chút lạc thất thất hồi phục xong liền không có lại đi quản những việc này đem phía trước tuyên bố nhiệm vụ hủy bỏ rất lúc sau mới rời khỏi thế giới giả thuyết mặc kệ thế nào nàng đồ vật là bán đi đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc sau nàng ở làm kỷ niệm đẩy ra như vậy một bộ đặc thù thực đơn nghĩ đến đây nàng đã đôi mắt tỏa ánh sáng chính mình khẳng định có thể tránh đến thật lớn một số tiền tuyệt đối là phất nhanh tình huống a nhưng là Hiện tại tưởng nhiều như vậy đều không có cái gì tác dụng, bởi vì nàng còn không thể không ôn tập chính mình chi thức điểm. Nhìn mặt trên hình ảnh tư liệu, nàng liền nhịn không được muốn khóc. Như thế nào tương lai thế giới tiến bộ như vậy nhanh chóng, liền không đem khảo thí cấp tiến bộ rất đâu. Lúc sau, lạc thất thất về tới trường học, nàng đặc thù tình huống bị chuyển khắp, mọi người tựa hồ đều đã biết nàng sắp bị đại sư nhìn chúng. Mà tả thiên tể tự nhiên cũng không có buông tha như vậy hảo thương cơ. Bắt đầu ở toàn bộ đùi đường tổ chức một hồi đại hình cạnh đoán hoạt động. Lạc thất thất lựa chọn 5 vị trong đó một vị đại sư tỷ lệ phân biệt đều là một so 20 tỷ lệ, mà còn có một cái đặc biệt hẻo lánh lựa chọn, chính là lạc thất thất sẽ không lựa chọn này 5 vị đại sư. Đương nhiên, như vậy một cái tỷ lệ, khẳng định chính là tối cao, đã đạt tới một so 90. Sở dĩ không có đem tỷ lệ điều quá cao, tả thiên tề vẫn là có chính mình suy xét. Tỷ lệ một cao, rất có khả năng kích thích một ít người Nói không chừng liền đánh cuộc chúng. Trận này cạnh đoán rằng có 5 ngày. Bởi vì kia các vị đại sư tự hồ đều là ở suy xét rốt cuộc lựa chọn như thế nào học sinh, thế nhưng 5 ngày đều không có tới trường học. Mà khi đó, lạc thất thất đã tham dự khảo thí. Thất thất, khảo đến thế nào? Hướng ly đồng thấy nàng ra tới, liền tiến lên dò hỏi lên. Lạc thất thất nghĩ nghĩ chính mình những cái đó để, đắp, còn hành đi. Dù sao ta đại bộ phận đều là sẽ làm. Hướng ly đồng yên tâm mà nhìn nàng ta liền biết ngươi khẳng định có thể làm được thực hảo lạc thất thất bĩu môi cái gì gọi là rất khá ta là bị giật bước ra tới hướng ly đồng nhìn nàng hắn căn bản là không phải cơ giáp giữ gìn chuyên nghiệp người biết đến đồ vật so với ta còn nhiều lạc thất thất căm giận mà nghĩ như vậy sự thật thật là thực không cam lòng a dựa vào cái gì sở hữu chuyện tốt đều tới rồi trên người hắn đâu một chút đều không khoa học hảo sao hướng ly đồng chỉ là nhìn nàng cười mặc kệ thế nào Ngươi phía trước kém tri thức bổ lên đây liền hảo A. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ân. Hai người vừa nói, một bên đi ra ngoài. Lại không có nghĩ đến, sẽ đụng tới một cái người quen. Sao ngươi lại tới đây? Lạc thất thất nhìn thấy hắn, liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đơn giản là người này thật sự là quá mức đặc thù. Hắn đã cứu chính mình, nhưng là rồi lại cất giấu không thể cho ai biết bí mật, làm nàng căn bản vốn là không biết nên như thế nào đối đãi hắn. Cho nên đối với nàng tới nói, này tuyệt đối là một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, ngươi tan học. Lạc thất thất gật gật đầu, nhìn không được ở trong lòng chửi thầm, tìm đề tài cũng không thể đủ tìm như vậy rõ ràng đi. Không thấy được chung quanh như vậy nhiều đồng học sao. Vừa thấy liền biết là tan học hảo sao. Ngươi tìm ta chuyện gì? Lạc thất thất hỏi. Lệ cảnh hoàng nhìn về phía nàng, ngươi liền như vậy không chào đón ta. Lạc thất thất cũng không che giấu, gật gật đầu, không sai. Chính là không chào đón. Lệ cảnh hoàng cũng không tức giận, hơi hơi nghiêng đầu, thi đấu còn có hai ngày. Hai ngày lúc sau, ngươi chính là của ta. Lạc thất thất chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nơi nào tới tự tin. Giật còn không có động thủ đâu, hắn dựa vào cái gì như vậy võ đoán mà phải kết luận. Này căn bản là không công bằng hảo sao. Đến lúc đó ngươi sẽ biết kết quả. Lệ cảnh hoàng nói. Lạc thất thất liếc nhìn hắn một cái, nếu ngươi tới nơi này, chẳng qua là vì nói như vậy một ít lời nói. Như vậy ta nói cho ngươi, ngươi tưởng sai rồi, ta căn bản sẽ không tin tưởng ngươi nói, hơn nữa ngươi cũng đừng tưởng rằng dùng nói như vậy liền có thể giao động ta. Nàng đối giật có bao nhiêu tự tin, căn bản là không cần tưởng. Cảnh thiếu ra, chúng ta đi thôi. Một bên người bắt đầu thúc giục lên. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, cùng đi ăn vài thứ. Bọn họ nói ngươi thực thích. Lạc thất thất khẳng định mà lắc đầu, nàng dựa vào cái gì cùng hắn cùng đi ăn cái gì. Này không phải tự tìm phiền phức sao. Căn bản không có khả năng. Liên như vậy không tin ta. Lệ cảnh hoàng hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu. Đương nhiên, chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào cảm thấy ta nhất định sẽ tin từ ngươi. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, không quan hệ, ta có thể chờ một chút. Lạc thất thất cứ như vậy nhìn hắn. Lệ cảnh hoàng, ta cảm thấy ngươi thật sự cái gì cũng không thiếu. Vì cái gì nhất định phải như vậy dây dưa đâu. Ngươi biết rõ ta là thực yêu hắn, cho dù thi đấu lúc sau. Ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì một chút hảo cảm. Nếu là cái dạng này kết quả, vì cái gì thế nào cũng phải muốn đi làm như vậy một kiện nàng không thích sự tình đâu. Thật ra mà nói, nàng kỳ thật cũng không chán ghét lệ cảnh hoàng. Chỉ là hắn làm ra những việc này, lại làm nàng căn bản không dám khen tặng. Thậm chí là theo bản năng mà bài xích. Ngươi không có đáp ứng ta, đây là ta kiên trì lý do. Lệ cảnh hoàng nói, nếu là như thế này, như vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Cả đời đều không có khả năng. Lạc thất thất thực trực tiếp mà nói. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, không thử xem như thế nào biết. Lạc thất thất nhìn hắn ánh mắt như là đang xem một cái kẻ điên. Tùy tiện ngươi. Nói xong câu đó, nàng liền lôi kéo hướng ly đồng, hướng bên cạnh đi đến, căn bản không nghĩ để ý tới. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng bóng dáng, đem kỷ niệm đính vị trí chết đi. Cảnh thiếu ra, ngươi này lại là hà tất. Có thể gặp được như vậy thú vị người, lại như thế nào sẽ là hà tất? lệ cảnh hoàng rất có hứng thú mà nói một bên người nhìn thấy hắn như vậy kiên trì cũng không hảo lại nói mặt khác chỉ có thể ứng hắn yêu cầu đi làm một bên hướng ly đồng nhìn lạc thất thất có chút tức giận bộ dáng do hỏi lên hắn là chuyện như thế nào à lạc thất thất lắc đầu ta cũng không biết ta chỉ là gặp qua hắn vài lần mà thôi ai biết hắn sẽ như vậy kiên trì nếu sớm biết rằng sẽ có như vậy thật lớn phiền thoái nàng nên sớm mà tránh đi cho nên mới không đến mức sinh ra lớn như vậy hiểu lầm sở tiên sinh cũng biết Hướng Ly đồng hỏi, Lạc Thất thất gật gật đầu, hắn là biết đến, chỉ là chuyện này hắn cũng có thực kiên định thái độ, cho nên nàng kỳ thật là không thể đủ nói được quá nhiều, nếu không sẽ có khó có thể tưởng tượng phiền toái. Nàng nhất không thích phiền toái, cho nên có thể tránh cho liền tránh cho đi. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Hướng Ly đồng đối nàng phi thường mà tự tin, Lạc Thất thất gật gật đầu, Ân, ta có thể xử lý tốt. Hai bốn ba chín tám một V một trăm mười hai ngụy bắt cấp cơ giáp. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Hướng ly đồng đối nàng phi thường mà tự tin. Lạc thất thất gật gật đầu. Ân, ta có thể xử lý tốt. Vậy ngươi chính mình tùy tiện như thế nào làm thì tốt rồi. Hướng ly đồng nói. Hảo, không nói như vậy một việc. Nói điểm nhi cao hứng đi. Lạc thất thất nói. Hướng ly đồng gật gật đầu. Ngươi cùng tả thiên tề rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lạc thất thất đột nhiên nhớ tới như vậy một việc. Hướng ly đồng nhìn nàng, lắc đầu, không có gì. Chúng ta chỉ là tương đối quen thuộc mà thôi. Hai người chi gian xem như tương đối tốt bằng hữu. Chỉ là bằng hữu. Lạc thất thất có chút không tin, nàng nhìn hai người chi gian trạng thái căn bản không giống như là bằng hữu bình thường đi. Đặc biệt là tả thiên tề đối đãi đồng đồng thái độ, càng như là đối nàng có ý tưởng. Hướng ly đồng gật gật đầu, đương nhiên. Còn có cái gì? Ta xem tả thiên tề đối với ngươi hình như là có như vậy một ít đặc biệt ý tứ. Lạc thất thất thấy nàng thế nhưng không đáp ứng liền đem sự tình cấp điểm ra tới hướng ly đồng sửng sốt nhưng là thực mau liền lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều khẳng định không phải như vậy một hồi sự lạc thất thất nhìn nàng ngươi xác định là ta suy nghĩ nhiều hướng ly đồng dùng sức gật gật đầu đương nhiên là như thế này vậy ngươi nghĩ như thế nào đâu lạc thất thất hướng dẫn dò hỏi nàng liền muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là cái thế nào ý tưởng hướng ly đồng nghĩ nghĩ có chút thảm đạm ta có thể nghĩ như thế nào ta cái gì đều không thể đủ tưởng vì cái gì Ta cảm thấy tả thiên tề cũng không tệ lắm a, Lại sẽ kiếm tiền, lại thực che chở nàng, ở lạc thất thất xem ra, còn xem như không tồi lựa chọn. Hướng ly đồng gật gật đầu, hắn là không tồi, bất quá ta cũng không có như vậy tư cách tới tưởng nhiều thế này sự tình. Thất thất, ngươi biết ta tình huống. Lạc thất thất nhìn nàng, đồng đồng, ngươi là ta mang lại đây. Cho nên, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn đến ngươi hạnh phúc. Lúc trước nàng mang theo nàng cùng nhau rời đi cái kia tinh cầu. Đi tới chủ tinh cầu, hiện tại nàng có được một cái hoàng chỉnh ra, lạc thất thất đương nhiên sẽ hy vọng nàng có được mặt khác đổ vợ. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, thất thất, ta không phải ngươi. Lạc thất thất cầm tay, ngươi là ta lạc thất thất bằng hữu, thậm chí là hảo tỉ muội. Cho nên, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều sẽ to lớn duy trì ngươi. Cho nên, không cần lo cho những người khác nói cái gì. Hướng ly đồng mỉm cười một chút, bị lạc thất thất nói cảm động, ân, ta nhớ kỹ. Sở tiên sinh muốn tới tiếp ngươi đi. Ta liền trước rời đi. Hướng ly đồng rời đi đề tài. Lạc thất thất nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng vẫn là có tính toán của chính mình. Xem ra tại như vậy một việc thượng, nàng vẫn là đến làm điểm nhi cái gì mới được. Có lẽ sẽ thất bại, nhưng là không nỗ lực lại chú định thất bại. Đây là lạc thất thất quan niệm, cho nên ở không có thi phía trước, nàng sẽ không từ bỏ trợ giúp nàng ý tưởng. Đến nỗi cái kia tả thiên tề, nàng chính là rất có tin tưởng. Thất thất. Liên ở nàng nghĩ sự tình thời điểm, sở giật túc xuất hiện. Lạc thất thất cười đón nhận đi, người rốt cuộc tới a Sở giật túc gật gật đầu, sự tình hôm nay có điểm nhiều. Lạc thất thất vãn trụ cánh tay hắn, không quan hệ, chúng ta trở về đi. ân Sở giật túc gật đầu. Đại sư sự tình ta đã cho ngươi liên hệ hảo. Sở giật túc đống nhiên mở miệng nói. Lạc thất thất dừng một chút, nhìn về phía hắn, khi nào? Ngày mai buổi tối 8 giờ, đã đính hảo vị trí sở rất túc đem an bài nói ra lạc thất thất nhìn về phía hắn không biết vì cái gì đột nhiên có chút khẩn trương lên ngươi nói cái kia đại sư hắn có thể hay không khó xử ta a nàng thật sự là có chút lo lắng lên rốt cuộc cái kia đại sư rõ ràng liền biểu lộ không thu đồ đệ hiện tại chính mình đưa lên đi tổng cảm giác có chút hạ giá sở rất túc rỗi tay xoa xoa nàng phát ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng ngươi đang lo lắng cái gì đại sư nếu đáp ứng rồi đương nhiên là có ý tưởng muốn thu đồ đệ a Lạc thất thất gật gật đầu, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, cũng là, đến lúc đó ta tận lực phối hợp hắn nói là được. Thật sự không được, ta còn có năm vị đại sư có thể lựa chọn đâu. Sở Dật túc gật gật đầu, ân, ta sẽ đi cho ngươi an bài hảo. Mặt khác, ta chuẩn bị một phần đại sư tư liệu, ngươi có thể hảo hảo mà nhìn xem, về đại sư yêu thích, ngươi cũng hảo hảo nhớ kỹ. Lạc thất thất nghe được hắn nói nhiều như vậy lời nói, liền cảm thấy có chút đau đầu. Vì cái gì bái cái sư phải làm nhiều như vậy sự tình a ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Ta nhất định đến làm nhiều chuyện như vậy. Lạc thất thất có chút rồi dám, nàng còn có chính vụ sự tình muốn học tập đâu. Hắn sẽ đáng giá ngươi làm nhiều như vậy. Sở rất túc lại nói nói. Lạc thất thất xem như đã biết, dù sao nàng là tránh không khỏi, chính là như vậy một cái ý tứ đi. Về đến nhà lúc sau, nàng liền không có đỉnh chỉ tự hỏi. Nhìn vị kia đại sư tư liệu, bắt đầu tỉ mỉ mà đọc lên chuẩn bị hình ảnh tư liệu vẫn là tương đương kỹ càng tỉ mỉ thậm chí còn có một ít về đại sư phía trước một ít tác phẩm tư liệu lạc thất thất nhìn kia mặt trên thiết kế cơ giáp cùng với đại sư đã từng sửa chữa quá cơ giáp nàng đều chỉ có thể đủ dùng khiếp sợ tới biểu đạt hắn thế nhưng đã từng tu quá bắt cấp cơ giáp lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn kia một cái sở dật túc cho nàng đoàn quá một chén nước ân đó là duy nhất một trận bắt cấp cơ giáp chẳng lẽ này lúc sau liền không có gặp qua cùng loại lạc thất, thất nhìn kia cơ giáp Từ vẻ ngoài thượng xem tuyệt đối là huy phong mười phần, hơn nữa bên cạnh phối trí vũ khí, cũng là phi thường đến khí phách, chỉ là nhìn đến kia hình ảnh, liền có thể đoán được nó đã từng là như thế nào huy hoàng. Sở rất túc gật gật đầu, đã không có. Mà kia một trận cơ giáp cũng theo nó chủ nhân biến mất. Lạc thất thất có chút cảm thán, liền không có người biết nó cấu tạo sao. Nói không chừng có thể mô phỏng gì đó, đây là lạc thất thất ý tưởng. Nàng cơ giáp đã là không tồi, nhưng là nhìn đến có càng tốt. Nàng cũng nhịn không được sinh ra tâm động cảm giác. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Sở rất túc chỉ ra một đoạn tư liệu cho nàng xem. Lạc thất thất đọc lên, vị này đại sư thế nhưng đã từng chế tạo ra quá một trận ngụy bắt cấp cơ giác. Sở dĩ xưng là ngụy bắt cấp, đơn giản là nó tính năng cao hơn thất cấp cơ giác, lại không đạt được bắt cấp tính năng. Bất quá, điểm này cũng đủ để cho mọi người đều kinh ngạc. Lạc thất thất đối với điểm này cũng là thực tán thưởng cho nên vị này đại sư kỳ thật thật là toàn năng đi. Hiểu biết sao? Sở Dật túc dò hỏi lên. Lạc thất thất gật gật đầu, đại bộ phận đều nhớ kỹ, hẳn là không có gì vấn đề. Vậy là tốt rồi, vị này đại sư tính cách có chút cổ quái. Nếu không thích người, hắn là tuyệt đối sẽ không cấp nửa điểm sắc mặt tốt. Sở Dật túc còn nói thêm. Lạc thất thất nhìn mặt trên tư liệu, phát hiện không có như vậy một cái, cũng là có chút kỳ quái, hắn thật sự có thể làm được như vậy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 hắn chưa bao giờ tham gia lạc thất thất nghe hắn nói chỉ có thể đủ thở dài quả nhiên phi thường mà cổ quay a nói cách khác nếu hắn không thích ta rất có thể sẽ không cho ta nửa điểm mặt mũi lạc thất thất tưởng tượng đến chính mình sắp đã chịu phi thường lạnh nhạt thậm chí là khắc nghiệt đối đãi liền cảm thấy có chút đau đầu hắn sẽ thích ngươi sở rất túc nói lạc thất thất nhíu môi ngươi như thế nào biết chẳng lẽ liền bởi vì ta tinh thần tiềm lực giá trị là ss sở rất túc rỗi tay ôm lấy nàng lắc đầu Nói, không phải. Đó là cái gì? Nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn, nhìn đến có cái gì nàng không biết nguyên nhân. Bởi vì ta thích ngươi. Sở rất túc lại nói nói. Lạc thất thất nghe như vậy một câu, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá phía trước không tự tin nhưng thật ra tiêu trừ không ít. Ngươi là người ta thích. Sở rất túc lại bổ sung nói. Lạc thất thất chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng cảm động. Cái loại này bị người thích, liền cảm giác có được toàn thế giới cảm giác ta ngày mai sẽ hảo hảo mà biểu hiện lạc thất thất bảo đảm nói ân sở rất túc gật gật đầu ta đi lên nghỉ ngơi ngươi cũng trở về đi lạc thất thất đôi hắn nói ngươi còn không có ăn cái gì sở rất túc nói lạc thất thất lắc đầu ta trực tiếp kêu kỷ niệm đưa lại đây là được ngươi mấy ngày nay thật sự là quá vất vả liền thoáng mà nghỉ ngơi một chút mà ta cũng vừa lúc muốn ngẫm lại chuyện khác sở rất túc thấy nàng kiên trì cũng không miễn cưỡng vung ra nàng Ân, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Lạc thất thất gật gật đầu, nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra mấy cái trái cây, ngươi mang về cấp sở bá phụ cùng sở văn hảo ăn. Đến nỗi lai lịch, liền tùy tiện ngươi. Dù sao liền tính giật không nói, mặt khác hai người cũng sẽ không đi dò hỏi. Ân, sở rất túc gật đầu, đem trái cây phóng hảo. Ngươi đi trước đi. Lạc thất thất hướng hắn phất tay. Sở rất túc lại lắc đầu, ta nhìn ngươi lên lầu. Không, hôm nay ta muốn xem ngươi rời đi. Lạc thất thất sợ hắn không đáp ứng, lại bổ sung nói, nếu không được, vậy ngươi về sau liền không cần lại đây. Sở Dật túc thấy nàng như vậy kiên trì, cũng liền gật gật đầu. Chậm rãi đi ra ngoài. Lạc thất thất cắn môi, nhìn hắn một chút mà rời đi. Thẳng đến người đã biến mất ở nàng trước mặt, mới lên lầu đi. Trở lại phòng lúc sau, nàng lại lần nữa tiến vào giả thuyết không gian. Hiện tại nàng một bộ phận trọng tâm vẫn là đặt ở nàng sinh ý thượng. Đi vào lúc sau, liền nhìn đến một ít người cho chính mình nhắn lại. Lạc thất thất nhìn nhìn, phát hiện quả nhiên là những người đó đã phát hiện chính mình trái cây đặc tính, thật cao hứng. Xin hỏi, người nơi đó trái cây còn có sao? Một ít người thấy nàng vừa online, lập tức liền dò hỏi lên. Lạc thất thất lập tức hồi phục nói, đã không có, muốn đào tạo yêu cầu quá một đoạn thời gian. Đương nhiên là vì tránh cho một ít phiền thoái. Nếu có, thỉnh nhất định cho ta dự lưu. Những người đó lập tức hồi phục nói, lạc thất thất nhất nhất mà hồi phục. Bất quá càng hồi phục. Lạc thất thất lại phát hiện tin tức càng nhiều. Lạc thất thất nhìn những cái đó tên, kỳ thật có chút kỳ quái những người này nàng kỳ thật cũng không như thế nào nhận thức ca hơn nữa, bọn họ tựa hồ căn bản không có mua quá chính mình trái cây. Ngươi lại như thế nào biết ta nơi này bán quả tử sự tình? Lạc thất thất dò hỏi một người. Ngươi không thấy được tin tức. Ngươi nơi này bán trái cây có đặc thù công năng sự tình đã bị người cho hấp thụ ánh sáng. Lạc thất thất sửng sốt, nhanh chóng hồi phục một bộ phận người. Liền bắt đầu xem xét nổi lên những cái đó tin tức. Quả nhiên, ở tin tức đỉnh cao nhất, Liền phát hiện nàng sinh ý tin tức. Ở cái kia trong tin tức mặt, dùng phi thường trực tiếp số liệu tới kể rõ nàng trong tay trái cây đặc thù công năng. Lạc thất thất có chút kinh ngạc mà nhìn, phát hiện vài thứ kia viết đến thật là phi thường phi thường mà kỹ càng tỉ mỉ, làm nàng đều có loại người này là chính mình muốn tới thác giống nhau. Bất quá bộ dáng này đối nàng tới nói, kỳ thật là phi thường tốt sự tình. Ở nàng trong kế hoạch chính là muốn đem chính mình đồ vật đều mở rộng đi ra ngoài. Không chỉ là trái cây, còn có những cái đó rau dưa, chỉ cần là nàng trong không gian mặt, nàng đều rất muốn lấy ra tới chia sẻ. Nàng nhìn bên trong thuyết minh, cự chủ quán theo như lời, đào tạo hạt giống tựa hồ đến từ chính vũ trụ rất rưỡi, có lẽ là bởi vì đã trải qua phản ứng nhiệt hạch. Cho nên mới dẫn tới như vậy trái cây có đặc thù công năng. Đối phương tựa hồ cũng từng lấy trái cây đi phân tích một phen, nhưng là phát hiện không có bất luận cái gì phát hiện. Liền đến ra như vậy kết luận. Lạc thất thất nhìn cái này bình luận, kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, sợ những người đó phát hiện chỗ đặc biệt, liền đi xuống phiên. May mắn, những người đó chỉ quan tâm chính mình trái cây có thể cung cấp nhiều ít, đến nỗi lai lịch linh tinh, tựa hồ không có bao nhiêu người quan tâm như vậy một vấn đề. Lạc thất thất nhìn cái này hơi chút mà yên lòng. Lạc thất thất đóng cửa mấy tin tức này, hiện tại tương đối chuyện quan trọng, chính là vài thứ kia đều như thế nào hợp lý đến thả ra đi, đây mới là tương đối quan trọng đổ vợ Nàng có thể khẳng định, không ra một ngày, như vậy tin tức liền sẽ ở toàn bộ liên bang chung truyền khai, nàng khẳng định sẽ bị các loại điều tra. Cho nên, muốn như thế nào bảo hộ chính mình, thật đúng là yêu cầu hảo hảo mà chuẩn bị. Nhưng là tình huống như vậy, lại cũng là thực tốt kết quả, bởi vì phó thiển hề bên kia cửa hàng lập tức liền phải khai. Nàng là có kế hoạch, nếu có thể, ở ngày thứ ba tả hữu, liền có thể thả ra đặc biệt thực đơn. Tuyệt đối là có thể khai hỏa mức độ nổi tiếng đại chiêu. Ngẫm lại đến lúc đó mặc kệ những người đó mang theo như thế nào mục đích đi vào nàng trong tiệm, đều là vì ăn đến nàng danh nghĩa đồ ăn, ngẫm lại liền cảm thấy mà phi thường mà kích động đâu. Xem xét xong tin tức lúc sau, lạc thất thất liền tiến vào chính mình trong không gian. Nho nhỏ mà sửa sang lại một lần chính mình đồ vật, còn đem yêu cầu bổ sung hạt giống cũng loại đi xuống. Lạc thất thất mới quan sát đến chính mình không gian. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng phát hiện cái này không gian so với phía trước, cảm giác lại lớn một ít. Thậm chí kia gian phòng nhỏ, đều có loại trưởng thành cảm giác. Trưởng thành. Nàng nghĩ đến này từ ngữ, liền cảm thấy chính mình khẳng định là từng nhiều, nhà ở sao có thể lớn lên đâu. Không nghĩ, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lạc thất thất ra không gian, liền đi nghỉ ngơi. Nàng còn có thật nhiều thật nhiều sự tình yêu cầu làm đâu. Tới rồi ngày hôm sau chẳng vạng, lạc thất thất liền nhìn đến vị kia đại sư Lâm Bắc Luân. Nàng cung sở giật túc quá khứ thời điểm, phát hiện hắn bên người thế nhưng còn đứng một người lạc thất thất đi ra phía trước lễ phép mà chào hỏi ngài hảo lâm bác luân xem đều không có liếc nhìn nàng một cái lạc thất thất có chút xấu hổ nhưng là phía trước nàng cũng là đã biết cho nên trừ bỏ ngắn ngủi cảm xúc ở ngoài nàng còn là phi thường bình tĩnh lâm lão tiên sinh sở dật túc tiến lên dôi tay lâm bác luôn ánh mắt dừng ở hắn trên người chính là ngươi nói với hắn sở dật túc gật đầu lão sư vẫn luôn khen ngợi ngài ta liền muốn trông thấy ngài hiện tại gặp được nên rời đi Lâm bác luân phi thường mà không cho mặt mũi. Lạc thất thất lập tức mở miệng, kỳ thật cũng không phải như vậy. Nàng biết chính mình lại không nói, liền khẳng định sẽ trở thành vai phụ. Rõ ràng hôm nay là nàng tới bái sư. Lâm bác luân nghe được nàng nói chuyện, nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật là ta muốn bái sư. Lạc thất thất cũng không quanh co lòng vòng, đem chính mình sự tình nói ra. Lâm bác luân vẫn như cũ không có đáp lại, cũng không biết là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nhưng thật ra lâm bắc luôn bên người người bắt đầu lên tiếng, ngươi tính cái gì? Đại sư chính là chưa bao giờ thu đồ đệ. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, ân, ta từng có hiểu biết, nhưng là ta là thật sự muốn học tập, cho nên mới làm phiền đại sư ra tới. Đại sư, chúng ta vẫn là trở về đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Người nọ bắt đầu nói nói mát. Lạc thất thất khẽ nhíu mày, đại sư, có thể ước đến ngày, ta cảm thấy phi thường mà vinh hạnh. Nhưng là nếu gắt gao là thấy một mặt, Khiến cho ngài từ bỏ ta Ta tưởng ngươi tới nơi này cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nọ nhìn nàng Lạc thất thất lại căn bản mặc kệ hắn nói cái gì Nhìn đại sư Ta không biết ngươi có phải hay không biết Ta có được SS cấp tinh thần tiềm lực giá trị Ngươi nọ có chút kinh ngạc Nhưng là vẫn là nói tiếp kia lại như thế nào Không có thiên phú vẫn là lãng phí Đại sư Ta tưởng ta có thể tiền điện thoại lớn như vậy Tinh lực tới tìm kiếm ngươi cũng đủ chứng minh thành ý của ta. Lạc thất thất nói. Lâm bác luôn lại đứng lên, đi. Người nọ gật gật đầu, hảo. Lạc thất thất nhìn thấy hai người liền như vậy rời đi, lập tức thực khó chịu lên. Sở Dật túc cũng không có dự đoán được sẽ là như thế này. Còn không phải là cái đại sư sao. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta khẳng định so ngươi làm được càng tốt. Lạc thất thất nhìn hai người bóng dáng. Nay không phải nàng ở khoác lác hoặc là như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy chỉ bằng như vậy cao ngạo tư thái. Chính là nàng sở hữu hữu thế. Lâm bác luôn bước chân ngừng lại. Ngươi tính thứ gì, thế nhưng cùng đại sư nói như vậy. Ngươi nọ nghe được lạc thất thất lại là như vậy nói, lập tức nói. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đến nội ta, lạc thất thất. Tên của ta. So ngươi cường. Lạc thất thất khiêu khích mà nhìn người nọ. Ngươi. người nọ phi thường mà bất mãn, không giáo dưỡng nha đầu. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, kia lại như thế nào có bản lĩnh làm, chẳng lẽ còn không có can đảm nghe người khác nghị luận? Lạc Thất Thất cũng coi như là hoàn toàn từ bỏ. Từ vị kia đại sư thái độ, nàng cũng coi như là hiểu biết, đối phương căn bản là không có cái kia ý tưởng. Nếu là như thế này, nàng cũng liền không có tất yếu cười nịnh nọt, còn không bằng ăn ngay nói thật, ngược lại là tâm tình sảng khoái điểm nhi. Ngươi cảm thấy ta địa vị ngươi có thể dễ dàng mà đạt tới? Lâm bác luân đột nhiên mở miệng nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu, đó là đương nhiên, ta nếu dám nói. Đương nhiên là bởi vì ta có thể làm được. Lâm bác luôn nhìn về phía nàng, vậy ngươi cảm thấy cơ giáp là cái gì? Lạc thất thất nghĩ nghĩ, nói, rất nhiều người đem cơ giáp coi như là một loại công cụ, nhưng ở ý nghĩ của ta, cơ giáp càng như là chúng ta đồng bạn. Hơn nữa là sinh tử gắn bó đồng bọn. Nàng cung xích khanh ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên là có thể hội. Quan trọng nhất một chút là, cơ giáp vĩnh viễn sẽ không phản bội. Lạc thất thất nói. 2439813 V114 bái sư thành công. Lạc Thất Thất nghe được hắn nhắc tới chính mình lão sư, này vẫn là lần đầu tiên đâu, liền hỏi nói, người lão sư là ai a? Hắn hiện tại là bùi đường phó hiệu trưởng. Sở Dật Túc nói. Lạc Thất Thất bị chấn kinh tột đỉnh, phó giáo trường Sở Dật Túc thấy nàng kinh ngạc, duỗi tay vô về nàng pháp, lão sư người không tồi. Lạc Thất Thất gật gật đầu, có thể trở thành giật lão sư, hơn nữa được đến nhận đồng, đương nhiên là không tồi người.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 có thể tránh cho liền tránh cho đi, ân, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Hướng Ly đồng đối nàng phi thường mà tự tin. Lạc Thất thất gật gật đầu, ân, ta có thể xử lý tốt. Hai bốn ba chín tám một bốn, V một trăm mười lăm nhận không ra người đổ vật. Như vậy chúng ta có phải hay không có quyền lợi biết là vị nào lao sư đâu? Mặt khác bốn người có người sách ra tới. Lạc Thất thất sửng sốt, có chút do dự lên, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn nói sao? Đúng vậy, ngươi cũng nói rõ ràng. Làm chúng ta hết hy vọng. Có người phụ hòa nói. Lạc thất thất nhìn những người này, vài vị lao sư trong mắt đều mang theo vài phần trịnh trọng, mặt khác đồng học cũng đều mang theo một ít nói không nên lời ý vị, hoặc là không có hảo ý tâm tư. Nàng rất là do dự, chính mình lao sư có lẽ căn bản không có nghĩ tới đem chính mình công bố ra tới. Nàng không nghĩ muốn lợi dụng chính mình lao sư. Cũng không nói ra được đi, căn bản chính là gặp người. Có người bắt đầu nói nói mát. Hướng ly đồng ở dưới lo lắng mà nhìn nàng. Trong lòng cũng trên cơ bản đoán được nàng không nói nguyên nhân. Nàng biết thất thất không phải cái loại này ái mộ hư vinh người, cho nên mặc dù là đã có lao sư, cũng đều không có nói qua sẽ lấy ra tới, sẽ không có như vậy như vậy mục đích. Ta thực xin lỗi. Lạc thất thất suy xét trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là cự tuyệt. Có lẽ là chính mình làm ra vẻ, hoặc là như thế nào, nàng thật sự không tính toán đem chuyện này nói ra. Lạc thất thất liền tính là ngươi không có lao sư, cũng không có quan hệ. Chúng ta vài vị đều xem trọng ngươi thiên phú, cho nên cũng không muốn bởi vậy cảm thấy có gánh nặng. Nữ tính lao sư tuy rằng ở nàng bắt mặt mũi, nhưng là thái độ vẫn như cũ không tồi, đủ để biết nàng là có bao nhiêu mà quý trọng nàng thiên phú. Lạc thất thất nhìn nàng, chân thành biểu đạt chính mình lòng biết ơn, ta thực vinh hạnh được đến các vị đại sư xem trọng, nhưng là ta thật sự có lao sư, chỉ là ta không thể đủ nói ra. ngươi lão sư bất quá là không thể gặp qua người, che che dấu dấu còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật. Kỳ thật căn bản chính là lấy không được mặt bàn. Các vị đại sư xem cho ngươi, ngươi nên may mắn, còn như vậy lấy tiểu. Thư tú nhã bắt đầu đứng dậy, châm chọc mà nói. Lạc thất thất nhịu như mày, nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. Như thế nào hiện tại là không có hoa nói, có phải hay không ta nói đến ngươi chô đau. Cho nên ngươi liền đành phải từ bỏ. Thư tú nhã đối với chính mình làm được sự tình cảm thấy thật cao hứng. Lạc thất thất liếc nàng liếc mắt một cái, mặc kệ ngươi nói như thế nào. Ở lão sư của ta không có công bố ta thân phận phía trước, ta không nghĩ muốn nói thêm cái gì. Nói được như vậy thần bí, ai đều biết, ngươi còn có thể đủ từ nơi nào tìm được so này các vị đại sư còn lợi hại lao sư. Căn bản chính là ảo tưởng đi. Thư Tú Nhã vẫn như cũ hùng hổ do người, căn bản chính là thượng không được mặt bàn đồ vật. Cái gì thượng không được mặt bàn đồ vật? Đột nhiên một cái trầm ồn thanh âm truyền tới, mang theo áp bách. Thư Tú Nhã sửng sốt. Mọi người đều nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Liên kiếm đạo Lâm Bắc Luân vẻ mặt âm trầm mà đi tới. Thư Tú Nhã lập tức nơm nớp lo sợ mà giải thích nói, chỉ là đang nói một cái đồng học lao sư mà thôi. Đại sư, ta cũng không có đối ngại bất kính. Nàng được đến tin tức rõ ràng là chỉ có năm vị đại sư có thu đồ đệ ý tưởng A, như thế nào lại đột nhiên nhiều một vị. Hơn nữa này một vị còn là phi thường có trọng lượng, thậm chí là siêu Việt ở đây năm vị. Lâm Tiên Sinh. Lạc thất thất không biết hắn tới mục đích, chỉ có thể đủ khách sáo chào hỏi. Làm sao vậy? mới đã bái sư liền không nhận lâm bác luân lạnh như băng mà mở miệng lạc thất thất có chút chính lăng không biết hắn nói lời này là có ý tứ gì cũng chỉ đẹp hắn ngài như thế nào lại đây lão sư đi ra phía trước nên đón nói lâm bác luân mắt lạnh nhìn nhìn người chung quanh trên mặt biểu tình phi thường mà không tốt ta không tới ta không tới không phải nhìn đệ tử của ta bị khi dễ ngài học sinh lão sư lặp lại hắn nói ở đây chẳng lẽ còn có vị nào học sinh như vậy điệu thấp đã bái hắn vi sư thế nhưng cái gì đều không có nói lạc thất thất ngươi còn ngây ngốc làm gì người khác muốn cho ngươi đem thượng không được mặt bàn đồ vật lấy ra tới ngươi chẳng lẽ không giới thiệu giới thiệu lâm bác luân trong thanh âm mang theo thấu xương rét lạnh hiển nhiên là bị những lời này đó chọc giận lạc thất thất nhìn hắn xem như minh bạch hắn ý tứ lộ ra một cái tươi cười đây là các ngươi vẫn luôn muốn biết đến lao sư lâm bác luôn nhìn về phía ở đây mọi người các ngươi ai có ý kiến lập tức để ở đây một mảnh lặng ngắt như tờ Phía trước có đủ loại ngôn ngữ người giờ phút này cũng không dám nói thêm nữa chút cái gì, sợ bị người phát hiện, vậy không tốt lắm. Không nghĩ tới ngài chính là thất thất lao sư A, nàng cũng quá điệu thấp. Nữ tính đại sư bắt đầu thân thiện mà nói. Lâm bác luôn nhìn nàng một cái, các ngươi thu đồ đệ ta không có ý kiến, nhưng là không thể đủ đụng đến ta học sinh. Các vị đại sư lập tức gật đầu, đó là đó là, chỉ là chúng ta phía trước cũng một chút tin tức đều không có, cho nên mới sẽ nháo ra như vậy vấn đề. Lâm Bác Luân cũng là nghiêm khắc mà nhìn Lạc Thất Thất, như thế nào, ta đương ngươi lão sư thế nhưng làm ngươi nói không nên lời. Thật như vậy mất mặt. Lạc Thất Thất lập tức lắc đầu giải thích, đương nhiên không phải, chỉ là ta lo lắng ngươi sẽ không muốn đem chuyện này công bố ra tới. Nàng cũng có chút đoán không ra Lâm Bác Luân ý tứ, nhưng là từ mấy năm nay hắn không thế nào cao điệu dưới tình huống, cũng có thể miễn cưỡng mà đoán ra hắn tính tình, cho nên nàng một chút cũng không dám đánh cuộc. Bái sư thời điểm cũng là khó khăn thật mạnh. Cho nên nàng nhưng không nguyên nhân bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, đã bị trực tiếp phán tử hình. kia con Hảo, về sau đi ra ngoài, liền nói cho bọn họ, nói ngươi là ta Lâm Bác Luân học sinh, nếu có ai có ý kiến đến gì, liền tới tìm ta. Lâm Bác Luân rơi xuống một ít lời nói, thực rõ ràng đều là nói cho ở đây người nghe. Lạc thất thất đương nhiên gật đầu đáp ứng, nhớ kỹ. ân các ngươi không phải muốn thu đồ đệ sao? Hiện tại bắt đầu đi, ta cũng ở một bên nhìn. Lâm Bác Luân nói xong lời này. Lập tức đứng ở một bên lão sư đương nhiên không dám thật sự làm hắn liền như vậy Vẫn luôn đứng, lập tức làm người cấp an bài vị trí Kế tiếp chính là thu đồ đệ thời khắc Ở đây mấy chục cái học sinh Thật muốn từ bên trong chọn lựa ra 5 cái tới Vẫn là thực khó khăn Không phải mỗi một học sinh đều phù hợp điều kiện Này mấy cái đại sư tự nhiên cũng là sẽ suy xét luôn mãi Cho nên 5 cái số lượng cũng không nhất định là chuẩn số Rất có khả năng sẽ thiếu Các ngươi một đám tự giới thiệu một phen Đại sư nhìn nhìn phía dưới so lẹ không đồng đều học sinh, bắt đầu nói. Vì thế một đám mà bắt đầu giới thiệu lên, xén giới thiệu biểu đạt chính mình cái nhìn cùng với chính mình làm được thành tựu. Đại sư nhóm trong tay, chỉ là một cái tư chất mà kiểm tra đo lường kết quả mà thôi. Hướng ly đồng có chút khẩn trương mà đứng qua đi, nàng tư chất cũng không cao, cho nên nói một chút ưu thế đều không có. Nàng có chút thấp thỏm. Lạc thất thất đứng ở lâm bác luân chung quanh, bắt đầu cho nàng cổ vũ. Hướng ly đồng nhìn nhìn nàng. Cười một chút, bắt đầu hào phóng mà giới thiệu lên, ta kêu hướng ly đồng, là bùi đường học sinh, cho tới nay đều lấy đệ nhất danh thành tích vẫn duy trì năm. V116 quỷ một gối xuống đất. Hướng ly đồng nhìn nhìn nàng, cười một chút, bắt đầu hào phóng mà giới thiệu lên, ta kêu hướng ly đồng, là bùi đường học sinh, cho tới nay đều lấy đệ nhất danh thành tích vẫn duy trì. Nói như vậy, kỳ thật cũng chỉ là làm vài vị lão sư gật gật đầu mà thôi, tựa hồ cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng. Lạc thất thất nhìn nhìn vài vị lao sư, ngắt lời đối cái kia nữ tính lao sư nói, đại sư, nàng thực thích ngài, hy vọng ngài có thể suy xét suy xét, nàng không phải phi thường lưu tú, nhưng là nàng có phi thường lưu tú tâm, cho nên ngài cho nàng một cái cơ hội, khẳng định có thể làm nàng học được càng tốt. Các vị đại sư nhìn nàng một cái, không có trả lời. Hướng ly đồng nghe Lạc thất thất nói, cũng tiếp lời nói, thất thất tuy rằng nói chuyện có chút đường đột, nhưng là nàng lời nói cũng thật là trong lòng ta lời nói. Ta thực tôn kính ngài cũng đối ngài sở làm được sự kiện mà cảm thấy hâm mộ, cho nên, mặc kệ ngài hiện tại này đây như thế nào thái độ tới đối lại ta, ta còn là muốn nói, ta thật sự rất muốn trở thành ngài học sinh. Trở lên, chính là ta muốn biểu đạt. Hướng Ly Đồng không tiêu ngạo không siểm lịnh mà nói xong, nhìn về phía Lạc Thất Thất, lộ ra một cái tươi cười. Nàng biết nàng ý tưởng, nàng lời nói rất là lớn mật, nhưng lại là một cái cơ hội, cho nên mặc kệ thế nào, nàng nói ra, nàng chính là thành công. Ừm, chúng ta sẽ suy xét Một cái đại sư đứng ra thay thế nữ tính đại sư trả lời. Hướng ly đồng không có được đến chính mình muốn đáp án, nhưng là có thể như vậy bình thản mà đối đãi cũng là phi thường cảm động, cho nên nàng cũng không có nửa điểm thất vọng mà rời đi tại chỗ. Một cái lại một học sinh bắt đầu giới thiệu chính mình. Không ít học sinh thậm chí còn nghĩ đối Lâm Bắc Luân kỳ hảo, lấy kỳ vọng đối phương có thể phá lệ đem chính mình thu hồi đi. Nhưng là cho tới nay, Lâm Bắc Luân lại là một câu đều không có nói, đảo thật là từ trước đến nay nhìn xem mà thôi. Không, có bất luận cái gì đánh giá. liền bên cạnh vẫn luôn chờ mong lời bình lão sư cũng đều có chút thất vọng rồi. Ta là Thư Tú Nhã, Thư gia nhị tiểu Thư Thư Tú Nhã bắt đầu tự giới thiệu lên. Lâm Bác Luân ánh mắt đột nhiên vừa chuyển. Lạc thất thất chú ý tới như vậy một chút biến hóa, trong lòng một cao hứng, xem ra chính mình lão sư là tính toán vì chính mình hết giận. Thành tích quá kém. Lâm Bác Luân ở nàng giới thiệu thời điểm, đột nhiên ngắt lời một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lâm bác luôn bình tĩnh mà nói, như vậy thành tích cũng không thể đủ đại biểu cái gì, chỉ có thể đủ đại biểu cho ngươi vĩnh viễn đều không có tiến bộ. Trừ cái này ra, cái gì cũng không thể đủ biểu đạt. Thư tú nhã nghe hắn nói, có chút sinh khí, nhưng nàng căn bản không thể đủ qua phản bác. Để tránh rước lấy phiền toái, bất quá nàng vẫn là không thể đủ chịu đựng bị nói sự tình. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nói, tuy rằng ta thành tích không phải tốt nhất, nhưng là lại so với một cái cho tới nay đều là đếm ngược đệ nhất thành tích người hảo. Nàng vừa nói. Một bên nhìn về phía lạc thất thất, lạc thất thất thực bình tĩnh mà nhìn về phía nàng. Lâm bác luân lại nói nói, có thể đến đếm ngược đệ nhất, hoặc là quá buồn, hoặc là quá thông minh. Ta tưởng thất thất thiên phú cũng đã làm ra giải thích. Mọi người nghe hắn nói, minh bạch, nhân ra là quá thông minh, căn bản khinh thường với lấy như vậy tốt thành tích mà thôi. Lạc thất thất ở trong lòng cho chính mình lao sư trầm trồ khen ngợi, lại là như vậy trợ giúp chính mình, thật sự là thật tốt quá. Nàng cũng càng thêm mà kiên định tin tưởng. Nhất định phải đi theo hắn hảo hảo học tập mới được Thư Tú Nhã không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy Trong lòng tuy rằng phi thường mà không phục, Khẩu thượng vẫn là nói Lâm Đại sư nói chính là đối Lâm Bác luôn gật gật đầu Lòng dạ quá mức hẹp hỏi Không thích hợp làm càng nhiều nghiên cứu Một câu, định rồi nàng tự hình Thư Tú Nhã khó có thể tin mà nhìn hắn Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói nói như vậy Nàng nhìn về phía mặt khác Đại sư Lại phát hiện mấy người tựa hồ đều gật gật đầu giống như rất là tán đồng hắn ý tứ giống nhau. Trong lòng lập tức liền chầm đi xuống. Ta thành tích ở chỗ này tuyệt đối xem như cầm cờ đi trước, dựa vào cái gì ta không thể đủ làm càng nhiều nghiên cứu. Thư Tú Nhã đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, phản bác lên. Lao sư ngày thường cũng là đỉnh Tú Nhã, hiện tại nhìn thấy nàng thế nhưng bị nói như vậy. Liền nói, đại sư, đứa nhỏ này ngày thường vẫn là biểu hiện rất khá. Nếu là biểu hiện rất khá liền không phải là như bây giờ. Liền một chút dung người chi lượng đều không có. Lại như thế nào sẽ bao dung người khác thành công đâu? Giả thiết một người phát hiện càng thành tích ưu tú, nàng có phải hay không sẽ bởi vì này hẹp hòi trí tuệ, nhân cơ hội trả thù. Người như vậy, cũng không phải liên bang vinh hạnh. Lâm Bắc luôn giải thích lên. Phía dưới đồng học đương nhiên vui nhìn thấy thiếu cái đối thủ cạnh tranh, liền nói, đúng đúng đúng, thật sự là quá có kiến giải. Thư tú nhã ngốc lăng mà nhìn phía dưới phụ hòa thành, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ đã chịu như vậy đối đãi. Hảo tiếp theo vị một vị đại sư đứng dậy bắt đầu thúc giục nói thư tú nhã rất là khó chịu mà phất tay háo nàng không cam lòng lạc thất thất còn lại là thật cao hứng mà nhìn một màn này nhìn về phía chính mình lão sư trong ánh mắt mang theo cảm kích lâm bác luân liếp nhìn nàng một cái không có trả lời lạc thất thất liền cảm thấy trong lòng cả kinh nhưng là vẫn là thực ngoan ngoãn mà đứng ở một bên chờ đợi bọn họ tiếp tục kết quả kế tiếp sự tình liền trở nên phi thường mà thuận lợi mọi người đều giới thiệu xong Thực cảm tạ các bạn học tham dự, đến nôi kết quả, chúng ta sẽ liên hệ tương đối ứng đồng học. Thỉnh các bạn học đem sở hữu liên lạc phương thức đều đưa vào đến cái này dụng cụ bên trong, để chúng ta mau chóng mà liên hệ đến ngươi. Một vị lao sư đứng dậy, bắt đầu nói. Mọi người đều đi lên đi, lập đội ngũ. Vị đồng học này, ngươi liền không cần đứng ở chỗ này chậm trễ đại gia thời gian. Một người nhìn về phía đứng ở phía trước thư tú nhã, nói. Thư tú nhã hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi, ngươi nói cái gì? Người nọ bị thư tú nhã một dọa, ngẩn người, nói, không, có gì, không có gì. Thư tú nhã hung tận mà cắn răng, này bút chướng nàng nhất định sẽ ghi tạc lạc thất thất trên đầu. Lạc thất thất nhìn thấy hướng ly đồng đã đem chính mình phương thức chuẩn bị cho tốt, liền đi theo nàng cùng nhau, tính toán đi ra ngoài. Ngươi không cùng ta nói điểm cái gì. Lâm bác luân lại ngăn cản lạc thất thất đường đi. Lạc thất thất nhìn thấy hắn, vẫn là thực kinh ngạc, nàng cho rằng hắn sẽ đi cùng kia các vị đại sư nhiều lời nói mấy câu đâu. Người hôm nay vì cái gì không đem ngươi là của ta học sinh sự tình nói ra? Lâm Bác Luân dò hỏi lên. Lạc thất thất nhìn hắn, nghĩ nghĩ, vẫn là đem nói thật nói ra, ta không xác định ngài có phải hay không thật sự tính toán đối ngoại công bố. Ta cũng không nghĩ muốn đi nói. Không nghĩ muốn lợi dụng chính mình lão sư danh khí, đây là nàng nguyên tắc chi nhất. Nàng hy vọng tương lai chính mình đi ra ngoài, người khác đều biết chính mình là Lạc Thất Thất, mà không phải Lâm Bác Luân học sinh. Lâm Bác Luân ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Tựa hồ là đang xem nàng lời nói có phải hay không thật sự, hảo sau một lúc lâu, mới nói nói, ngươi có ý nghĩ của chính mình, cũng là chuyện tốt. Hôm nay cứ như vậy, về sau có chuyện nhất định phải nói cho ta. Lạc thất thất gật gật đầu, đối hắn phất tay, cảm ơn lão sư. Mấy ngày này ở chung xuống dưới, lạc thất thất phát hiện chính mình lão sư đáng yêu chỗ, kỳ thật hắn cũng không có đồn đái chung như vậy khó có thể ở chung đi. Không đàng hoàng có phải hay không đối phương căn bản cũng không có hiểu biết rõ ràng ngồi xuống kết luận đâu. Vẫn là khác. Tóm lại nàng vì có được như vậy ý vị lao sư, cảm thấy thật cao hứng. Đi thôi. Hướng ly đồng nhìn lạc thất thất, trong mắt vẫn là có chút hâm mộ, có thể có được tốt như vậy lao sư làm chỉ đạo, thật sự là may mắn. Lạc thất thất gật gật đầu, cũng không xem chung quanh hôn loạn cảnh tượng, đi theo nàng rời đi. Dọc theo đường đi, hướng ly đồng đều là trầm mặc không nói. ngươi không cần lo lắng, nhất định sẽ có cơ hội. Lạc thất thất nói. Hướng ly đồng gật gật đầu, hy vọng như vậy đi. Chỉ là áp lực vẫn là rất lớn, bởi vì nơi này mặt học sinh, thật sự là quá nhiều ưu tú nhân viên. Đây cũng là cái duyên phận đi. Lạc thất thất thầm nghĩ cùng Lâm Bác Luân ở chung, nàng cũng có như vậy cảm khái. Có thể được đến thừa nhận, hơn nữa tính tình còn có quá nhiều tương tự, như vậy tuyệt đối là rất lớn duyên phận. Hướng ly đồng gật gật đầu, đối với nàng cái nhìn rất là tán đồng.